theo một tiếng các ngươi đừng muốn nuốt một mình bảo tàng vương đại mập mạp cũng đi theo bọn họ bước chân mọi người lần thứ ba tới đến đại sảnh ai cũng không có lộn xộn đều rối rít lẳng lặng suy tính trải qua hai lần cơ quan đả kích vương thế sung cũng không dám giả bộ tương đối đàng hoàng không nói gì bất qua chứng kiến treo trên tường c â y đuốc vương thế sung nghĩ t h ầ m những thứ này cái vương bắt đạn g chỉ số q u y thấp như vậy khẳng định nghị không ra cái gì tốt chiêu ta chưa chuẩn bị sẵn sàng để tránh khỏi lui về mật đạo lúc một mảnh đen nhánh lập tức phân p h ó chính mình một người trong đó thủ hạ nói n g ư ờ i bỏ lấy kế tiếp cây đ u ố c xuống tới chương một trăm mười sáu bụng dạ cực sâu vương thế sung đại sảnh vô cùng an tĩnh cho nên vương thế sung thanh â m có vẻ cực đại lý thế dân nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên hướng sư phi huyên nhìn lại sư phi huyên dường như cũng phát hiện cái gì hai người l i ế n nhau lý thế dân cười nói bội phục vương đại nhân quả nhiên đại tài vương thế sung ngây ra một lúc không nghĩ tới tại sao gọi thủ hạ bỏ lấy cái cây đuốc coi như là đại tài có thể ôm có tán thưởng liền muốn lanh ý tưởng đại n ô n bất tắm nói đương nhiên lẽ nào ngươi cũng nghĩ đến vương thế sung kỳ thực nói là mật đạo quá đen cầm một cây đuốc coi như lui về cũng sẽ không nhìn không thấy nhưng là những lời này nghe vào lý thế dân trong thai lại bất đồng lý thế dân thẩm nghĩ trong lòng vương thế sung người này giả vờ ngây ngốc nguyên lai là đại gian lại tựa như chúng a người này tâm cơ thâm trầm như vậy về sau phải là một cái k i n h địch ngoài miệng khiêm tốn nói thế dân cũng là trải qua vương đại nhân nhắc nhở vừa nghĩ đến cơ quan rất có thể nằm ở cây đuốc cơ quan vừa nghe đến hai chữ này vương thế sung mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống phản xạ có điều kiện làm ra phòng bị động tác nhìn chung quanh phát hiện không có động tinh gì tiếp lấy vội vã gọi lại tên kia lấy cây đuốc thủ hạ chấm đã đợi bản đại nhân thối lui một ít lại gỡ cây đuốc xuống vương thế sung lần này động tác ở lý thế dân trong mắt lại trở thành cố ý giả bộ che giấu thầm nghĩ đừng đóng kịch ta đã xem thấu ngươi vương thế sung một cái không gì sánh được tuyệt vời hiểu lầm cứ như vậy sinh ra vương thế sung ở lý thế dân trong lòng hình tượng từ một cái kẻ lỗ mãng trong nháy mắt thăng cấp thành một cái tâm cơ thâm trầm kiêu hùng mặc kệ vương thế sung là thật lăng hoặc lăng người khác cũng liền vội vàng đi theo phía sau hắn lui được thật xa mỗi người đao kiếm trong tay ra khỏi vỏ canh cơ phía phòng nghiêm ngặt để phòng bốn năng xuất hiện cơ quan. khả xuất để vương thế sung thủ hạ liền thảm hắn vốn tưởng rằng lấy cái cây đuốc nhẹ nhàng như vậy sống chỉ là vấn đề nhỏ nhưng bây giờ vừa nghe khả năng gây ra cơ quan khuôn mặt đều hơi trắng bệnh bất quá vương thế sung mệnh lệnh không thể không nghe cũng không có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt vận khởi hắn nhiều năm khổ luyện khinh công chạy gấp tới bắt một người trong đó cây đuốc gỡ xuống sau đó mã cái trước cho vay nặng lãi lăn ra ngoài tiếp lấy lại liên tục lật hai cái té ngã lật được thật xa tất cả nhiều lần diễn lui h ẹ n vô số lần không ngừng chút nào ánh mắt của mọi người đều nhìn vương thế sung tên này hạ nhân để ngừa cây đuốc gỡ xuống phía sau động tĩnh cho nên đem động tác của hắn thấy nhất thanh nhị sở chuyện gì cũng không còn phát sinh đại sảnh vẫn là trước sau như một bình tĩnh có một không biết cái gì bang phái bang chủ thực sự không nhịn nổi dễ c ậ n nói vương đại nhân thủ hạ quả nhiên võ nghệ cao cường chỉ bằng vừa rồi hai cái trở mình động tác coi như là ca diễn danh ra cũng so ra kèm a ha ha mọi người một hồi cười vang ở chỗ này nhiều người trước mặt cho mình đã bị mất mặt mặt vương thế sung cũng có chút tức giận ngươi nói ngươi muốn lui cũng dùng cái đẹp trai điểm tư thế à, làm sao có thể dùng cho vay nặng lãi loại này dưới tam l i ề u tư thế đâu bất quá vương thế sung cũng coi là một quan tâm thuộc nhân cất cao giọng nói bản thân bất quá là thấy các vị bị cơ quan khiến cho có chút hoảng sợ cho nên cô ý gọi hạ nhân sinh động một cái bầu không khí hiện tại xem ra coi như thành công ha ha không sai không sai những lời này lại đem lý thế dân đối với vương thế sung cảnh giác tăng lên một cái cao độ như vậy một cái hội thu mua lòng người người tất không phải là cái gì kẻ lỗ mãng vương thế sung bất p h n g a xem hiện tại vương thế sung cái kia tên thủ hạ cảm động biểu tình cũng biết vương thế sung n ô n ngữ xác thực tương đối thành công vương thế sung cái kia tên thủ hạ vành mắt đều có chút đỏ lên ô n quyền nói đại nhân thuộc hạ lập tức đem còn thừa lại cây đuốc lấy xuống cẩn thận vương thế sung quan tâm một câu vương thế sung bình thẳng một câu quan tâm thoạt nhìn quả nhiên có rất lớn hiệu quả thủ hạ lúc này biểu hiện vô cùng anh dũng tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc trên chân bước tiến liên tục bước ra đã đem còn thừa lại cây đuốc từng cái gỡ xuống đợi cây đuốc toàn bộ gỡ xuống về sau chỉ nghe oanh oanh tiếng nổ lớn chuyển đến mọi người vội vã đề phòng suy bốn cách bốn hai thanh â m chuyển đến đại sảnh chính diện tường chậm rãi di động đi tới đại môn rốt cục mở ra ha ha bảo khố đại môn rốt cục mở ra một vị bang chủ lại hưng phấn mọi người vội vã đi vào lại là một cái có thể song song bốn người mật đạo bất quá trong mật đạo đều có cây đuốc vô cùng ánh sáng chúng người đi rồi đại khái ba bốn phần đồng hồ đi tới một cái rộng rãi mật đất phong thất thất đỉnh tứ giác cũng có cửa thông khí thiếp tường có mười mấy cái giá binh khí thả đầy các loại binh khí nhưng cũng chỉ là hàng thông thường lại toàn bộ đều gì sắt mốc nghèo cầm đi tặng người cũng không có ai mớn chính diện lại là một đạo cửa đá cửa đá tả hữu có hai cái khóa kéo trên cửa đá khắc đầy chữ dương công bảo khố tả thiên bên phải tạm gác lại hữu duyên phong ốc ba gian điên điệu tám khoảnh ngân cửa hàng bốn mươi hai chỗ hiệu cầm đồ bảy mươi năm chỗ xích kim sáu mươi hai vàng dòng ba nghìn hai đại kim nguyên bảo một trăm cái một hai một cái tiểu ngân nguyên bảo năm sáu trăm sáu mươi không cái một trăm hai một cái nén bạc chín triệu cái đồng bạc trắng năm tám trăm không nguyên tiền một trăm năm mươi đồng văn văn ngũ thủ tệ một trăm năm mươi vạn văn cắt lâm nhân sâm sáu trăm h thừa cân ngọc như ý một nghìn hai trăm h thừa trôi cây long nhãn chân trâu trôi đeo tay hai trăm ba mươi xuyến đại đá quý màu đen m ộ ư ơ i khối đại hồng bảo thạch m ộ ư ơ i khối đại lam bảo thạch bốn mươi khối chén bạc bốn mươi bản ba thước có thừa cây san hô m ộ ư ơ i một nhánh da gấm chù la tổng cộng có một mươi bốn ba trăm h thất tóc đâu vải ga ba đin bè hai mươi bản da trồn năm trăm năm mươi trường lông trồn tám trăm năm mươi trường còn lại da lông ước năm mươi sáu trường đồng khí cùng tích vũ khí ba sáu trăm một mươi món quý báo đổ xứ m ộ ư ơ i vạn cái điêu khắc kim loại bát bảo khá nd giường hai mươi b ố tọa tây dương đồng hồ bốn trăm sáu mươi tọa bốn mùa tốt ý phục bảy món ố kim bảy không cân kỳ thực trên cửa đá thật có chữ l à bị người dùng dao găm một loại đồ đạc khắc r a cao ly la sát nữ từng ở đây chín chữ lô rượu tử thấy thế cho nên trực tiếp sửa đổi một cái nhìn trên tường các loại số liệu ở trong sân người càng xem càng hưng phấn liền lý thế dân mắt đều có chút đỏ lên đại thể liếp mắt mấy thứ này đã giá trị mười hai ước bạch ngân phải biết rằng coi như đường triều quốc khố năm đều tài chính thu nhập ước ba nghìn vạn quán tương đương bạch ngân ba mươi triệu hai hơn nữa lúc ấy trung quốc chiếm thế giới kinh tế sáu mươi phần trăm tả hữu có thể tưởng tượng được đạt được dương công b ả o c hố một cái người nghèo nhưng cũng bên trên có thể dùng tiền tích tụ ra một chi vô địch thiết quân cho dù không phải tranh bá thiên hạ muôn đời cũng không cần vì tiền giàu gì trong địa thất vô cùng an tĩnh rất nhiều bang chủ tiếng nuốt nước miếng cũng biết tích có thể nghe rất nhiều người đều rơi vào ý dâm bên trong chỉ có sư phi huyên cũng không có gì quá cảm thấy tiếp xúc nhàn nhạt mở miệng các vị nơi đây vẫn không thấy khấu trọng bọn họ bọn họ nhất định tiến vào nghe được sư phi huyên mở miệng mọi người lập tức phản ứng kịp toàn bộ tình kích động có một cái bang chủ lập tức mở miệng không sai khấu trọng bọn họ tất nhiên là tiến vào chúng ta cũng phải nhanh tìm cơ quan đừng để cho bọn họ đạt được bảo tàng sau khi nói xong mọi người như nhiều lần luyện tập nhiều lần giống nhau chung quanh gõ hoàn toàn không phải sợ cái gì cơ quan ám khí tiền có thể thông thần ở tài sản kết xù dụ hoặc dưới người người đều có điểm không để ý sinh tử mùi vị t r ư ớ c 117, bảo tàng thi ở phía trước dưới tình huống như vậy một đám người mỗi người làm trận loạn hò hét loạn cào cào tìm cơ quan cùng muốn chết căn bản không có phân biệt không biết là người nào lại đụng phải ám khí mở ra cơ quan nhất thời trong địa thất ám khí bắn ra bốn phía nỗ tiến bay tán loạn tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt sư phi huyên bảo kiếm trong tay cực nhanh vũ động bảo vệ lý thế dân chu vi không ngừng đánh hạ bay vụt đến các loại ám tiễn từ hàng tịnh trai cùng lý phiệt người trong cũng thành quay vòng hình dáng vô cùng có trật tự hợp thành p h o n g hộ thương vong cực tiểu có thể mặt khác một ít thủ lĩnh lại mỗi người chiến đấu chặn trước mặt m ì n h tiễn lại đỡ không được sau lưng súng đạn phi pháp tử thương giả rất nặng lý thế dân cũng biết dựa vào bản thân thuộc người coi như đi vào bà khố gặp phải có ma môn ủng hộ khấu trọng chỉ sợ cũng không đỡ được chỉ có tạo nên ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh mới có một trận chiến tư bản kỳ thực lý thế dân thật to đánh giá thấp ma môn càng đánh giá thấp thạch chi hiên cùng chúc ngọc nhiên bằng vào tả vương thạch chi hiên lợi hại cho dù mọi người tới đông đủ lấy thạch chi hiên lực một người bằng vào bất tử ấn pháp cũng giống vậy có thể giết được mọi người đại bại thua thiệt lý thế dân hô lớn các vị chúng ta trước tiên lui ra thạch thất ta nơi đây quá vì hung hiểm chờ thời quan sau khi dừng lại chúng ta đi vào nữa nhưng là lần này không giống như trên lần thấy được tài sản kết xù danh sách cho dù còn chưa thấy đồ thật nhưng ở chàng có chút hám lợi đen lòng c h i nhân đã bị kích thích nhanh muốn phát điên hoàn toàn không để ý tới lý thế dân sáng suốt kiến nghị ngược lại phản bác các vị đừng nghe cái này lý ra tiểu tử nói vậy phải biết rằng khấu trọng bọn họ đã tiến vào các vị nếu như không phải dành thời gian lời nói bảo tàng liền không có phần của chúng ta vị nhân huynh này đích sắc là một bị bảo tàng kích thích nổi điên người dưới tình huống như vậy ngươi chẳng lẽ còn có thể khiêng cơ quan ám khí mà tìm chung quanh mở ra cửa đá cơ quan sao bất quá cùng vị nhân huynh này cùng nhau nổi điên nhân s á t thực cũng không thiếu từ rất nhiều tiếng phụ họa chuyển đến có thể đã biết vương thế sung yêu nhất cùng lý thế dân đối nghịch có thể cũng biết hiện ở loại tình huống này lý thế dân nói mới là đúng lý vội vã r ử a vào lấy thủ hạ bảo hộ thối lui ra khỏi thách thất bất quá cũng không đi xa cũng chỉ đứng ở ám tiễn mới phóng ra không tới địa phương sư phi huyên thấy những người đó hoàn toàn không để ý tới lý thế dân lời nói đối với lý thế dân nói tần vương như vậy không phải biện pháp phi huyên đi vào đánh bại cửa đá xem có thể hay không đưa nó phá vỡ không đợi lý thế dân đáp lời sư phi huyên thân pháp biến ảo giữa không trùng bạch y tung bay như tiên tử trong nháy mắt hướng về cửa đá phát sinh ngũ đạo kiếm khí dầm dầm dầm bốn kiếm khí đánh vào trên cửa đá hoàn toàn không có phản ứng còn như đá ném vào biển rộng sư phi huyên chút nào bất tiết khí lần nữa thêm đại nội lực có thể cho dù nàng dùng tới tám phần mười nội lực cửa đá vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại nhìn cửa đá tả h ư u khóa kéo sư phi huyên thầm nghĩ nếu không thể đánh thoái đó nhất định là kéo ra ngoài tiếp lấy đưa nàng nhiều năm khổ tu thân pháp vận dụng đến cực hạ n chỉ thấy huyên ảnh liên tục liên tục tránh thoát rất nhiều ám tiễn sư phi huyên thì đến khóa kéo trước mặt vận đủ khí lực dùng sức ra bên ngoài mạnh mẽ túm có thể khóa kéo như mọc rễ một dạng không có động tinh gì vương thế xung cùng lý thế dân chi lấy lễ một mực sư phi huyên trên người nhìn sư phi huyên lần lượt vô công nhi phản hai người cũng có chút nóng nảy lý thế dân thậm chí lần đầu tiên đối với mình sinh ra hoài nghi lẽ nào ta thực sự không bằng khấu trọng cũng k h ó trách quân vô thượng sở có quan hệ với dương công bảo khấu ngôn ngữ đều là trước mặt của mọi người nói lên hiện tại khấu trọng tiến vào mà lý thế dân bọn họ lại còn ở bên ngoài chịu đến bảo k h ấ u cơ quan ngăn chặn cái này không thể không khiến người có chút độc trí một đạo dùng phổ thông tảng đá lớn làm thành môn hiện nay như đem hai người trên lệnh phân ra một cái ở ngoài cửa một cái ở bên trong cửa lúc này vương thế sung đang ở một bên xem cuộc vui đối với lấy thủ hạ ung dung tự tại đối với mọi người tại đây võ nghệ tiến hành đánh giá đợi đánh giá hết mọi người về sau cảm thấy không có việc gì lại bắt đầu đánh giá thạch thất cấu tạo lại từ thạch thất cấu tạo đánh giá đến trên cửa đá câu chữ chỉ nghe vương thế sung cười lớn đối thủ hạ nói các ngươi xem tả thiên bên phải cũng không biết là do ai viết hoàn toàn không có ý nghĩa n h a còn không bằng b u ồ n đại nhân văn tài nghe được câu này lý thế dân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cửa đá làm lý thế dân một lần nữa chứng kiến trên cửa đá khắc chữ lúc đột nhiên sững sờ ở dương công bảo khố tả thiên bên phải tạm gác lại hữu duyên tả thiên bên phải bốn chữ này thấy thế nào làm sao không được tự nhiên liền như cùng một phần hoa lệ luận án bên trên sinh ra hai câu lời nói nhảm ba vẽ rắn thêm chân lý thế dân hiện tại chính là như vậy cảm giác có một loại dự cảm nói cho hắn biết cơ quan bí mật đang ở tả thiên bên phải câu này phế trong lời nói tả thiên bên phải đến cùng cái gì là tả thiên bên phải đâu lý thế dân một bên nhắc tới một bên khổ tư nói vương thế sung bởi cách lý thế dân hơi gần cho nên nghe được không sót một chữ rêu cợt nói tả thiên bên phải cũng không biết lý ra tiểu tử quả nhiên là một phế vật nghe được vương thế sung nói lý thế dân không thèm để ý chút nào trong lời nói vô lý vội vàng hỏi lẽ nào vương đại nhân minh bạch không phải là bên trái là một thiên bên phải là một lạc có cái gì không biết vương thế sung một bộ chuyên gia dáng vẻ lý v i ệ t cùng từ hàng tịnh trai nhân nghe s o n g vương thế sung lời nói nhảm đều đối với hắn khinh bị không n ớ t mà lý thế dân lại giống như nhập ma một dạng nhắc tới bên trái một cái thiên bên phải một cái bên trái một cái thiên bên phải một cái bốn đang ở lý v i ệ t mọi người thập phần lo lắng lý thế dân muốn gọi tỉnh hắn lúc lý thế dân đột nhiên hô ta hiểu được trên trời dưới đất tả thiên bên phải ý tứ chính là bên trái bên trên bên phải dưới tiếp lấy đối với sư phi h u y ề n h ồ lớn tiên tử đem bên trái khóa kéo đi lên kéo bên phải khóa kéo kéo xuống sư phi h u y ề n đang cùng khóa kéo phân cao thấp nghe được lý thế dân kêu gọi phản xạ có điều kiện một dạng nghe theo quả nhiên khóa kéo dĩ nhiên thực sự có thể từ từ kéo động cửa đá rốt cục mở ra các nơi cơ quan tự động đóng lại có thể hết thệ trước mắt như cho mọi người lòng nhiệt huyết bên trên rót một bầu nước lạnh lại là một đầu dài hành lang hiện tại mọi người liền như cầm một cái hộp biết rõ trong hộp có bảo vật có thể thật vất vả cố sức mở hộp ra lại phát hiện bên trong còn có một cỡ trung hộp mở ra bên trong hộp về sau lại phát hiện bên trong là cái tiểu hình hộp mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh đều có chút nội trí còn có chút thủ lĩnh không nghĩ nữa tiến vào bọn họ nội lực tiêu hao rất nhiều nếu như ở đụng tới cái gì cơ quan sợ rằng không chỉ có không chiếm được bảo tàng mình cũng muốn nhập vào trong mọi người cực kỳ có động lực vẫn là vương thế sung bởi vì trải qua phía trước mấy chỗ hiểm địa vương thế sung mang nhân mã một cái không hư hại vương thế sung sung trận ngựa lên trước đi vào cửa đá nhìn còn đang sững sờ chúng người lớn tiếng nói các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì đi thôi bảo tàng e rằng thì ở phía trước một người cho một người khác ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu vương thế sung ở lý thế dân trong lòng vẫn là một kẻ lỗ mãng mười phần tiểu nhân có thể từ trời đất xuôi khiến cho rằng vương thế sung có đại tài cùng lòng dạo phía sau lý thế dân không tự chủ coi trọng vương thế sung vài lần cũng đối với lời của hắn ngữ càng thêm lưu ý thẩm nghĩ trong lòng vương thế sung người này cực kỳ anh minh từ hắn lần đầu tiên khám phá cơ quan đang ở cây đuốc bên trên cùng lần thứ hai nhắc nhở ta trên cửa đá chữ cũng có thể thấy được người này trí tuệ cực cao ự c c e rằng hắn biết rõ một chút ta không biết sự tình hắn nói bảo tàng liền ở phía trước nói không chừng là thật chương một trăm mười tám cáo cơ lý thế dân bỏ qua suy nghĩ của mình lý thế dân cũng cho mọi người cổ động nói các vị nếu như buông tha chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao như là đã tới mức độ này nói cái gì cũng phải kiên trì thế dân cho rằng nhân sinh ngắn có thể gặp được đến như vậy mạo hiểm kích thích lịch trình cũng là một loại may mắn hơn nữa vương đại nhân nói bảo tàng liền ở phía trước vậy nhất định liền ở phía trước các vị tiếp tục tiến lên a lý thế dân sau khi nói xong còn đối với vương thế sung nợ nụ cười vương thế sung thấy lý thế dân nụ cười thấy thế nào thế nào cảm giác không được tự nhiên thầm nghĩ trong lòng cái này họ lý tiểu tử từ trước thích cùng ta đối nghịch nhưng bây giờ hướng về phía ta nụ cười dâm đãng lẽ nào hắn có l ò n g dương chi hảo nhìn chúng b u ồ n đại nhân phong lưu phong khoáng nghĩ tới đây vương thế sung chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng thấy thế nào lý thế dân thế nào cảm giác hắn đối với mình có âm mưu cũng sẽ không đ á n g người dẫn theo thủ hạ theo hành lang đi vào lý thế dân thấy vương thế sung liền người cũng không đợi liền đi trước càng thêm nhận định vương thế sung nhất định là biết bí mật gì phía trước khẳng định không có, có cơ quan nếu không hắn sao dám đặt mình vào nguy hiểm lý thế dân vội vã chào hỏi lý phiệt cùng từ hàng tịnh trai mọi người vội vàng đuổi theo đi mà còn lại thế lực thủ lĩnh cũng hiểu được lý thế dân nói vô cùng có đạo lý như là đã đi đến nơi đây chết người nhiều như vậy chết tết i chết không đáng chết cũng đã chết nếu như bây giờ đi ra ngoài cái gì cũng không còn mò được làm sao không làm thất vọng bọn họ đâu hơn nữa hiện tại vương thế sung nhân mã cùng lý phiệt từ hàng tịnh trai nhân mã ở phía trước g i đường có cái gì cơ quan cũng là t r ư ớ c làm bị thương hàn nhóm nghĩ tới đây mọi người một cái cũng không còn ly khai vội vàng đuổi theo hành lang h ắ t cá một mảnh chỉ có một tia sáng đi tuất ở đảng trước vương thế sung nghe được phía sau hành lang phát sinh vô cùng cấp thiết tiếng bước chân của trong lòng hết sức tò mò vội vã quay đầu nhìn lại mượn ánh sáng yếu ớt vương thế sung thấy rõ vương thế sung nhất thời cảm giác toàn thân lông tơ sẽ x ả ra à là đối với mình có ý tưởng lý thế dân hắn đuổi theo tới đuổi vội vàng như vậy xem ra bản đại nhân đoán không sai à người này chắc chắn long dương chi hảo trời ạ bọn họ người đông thế mạnh nếu như cùng mà lên bản đại nhân chỉ sợ cũng sắp tối khiết khó giữ được vương thế sung trong lòng sợ hãi ngoài miệng vội vàng lớn tiếng hò hét thủ h ạ toàn bộ cho ta bước nhanh hơn k i n h công gì gì đó đều cho bản đại n h â n dùng thanh âm của câu nói này nói xong cực đại hành lang lại vô cùng an tĩnh lý thế dân lập tức nghe thấy được nghe được vương thế sung dĩ nhiên tại loại này không biết lai lịch dưới tình huống ra lệnh cho thủ hạ tăng thêm tốc độ còn muốn dùng khinh công chạy đi lý thế dân càng thêm khẳng định vương thế sung tất nhiên biết rõ làm sao lấy đắc bảo tàng cho nên lập tức mệnh lệnh thủ hạ mọi người cũng theo gia tốc mà phía sau nhất thế lực nghe được phía trước cư nhiên tăng thêm tốc độ cho là bọn họ đã phát hiện bảo tàng hai mắt đỏ cũng điên cuồng bắt đầu chạy ngay cả này bị chút bị thương nhẹ nhân mã cũng cảm giác chân không phải chua chân không đau chạy trốn cũng như gió vương thế sung nghe lý thế dân gào thét thủ hạ r a tốc sợ đến sắc khóc tổn thương không đáng sợ chết cũng không thể sợ đối với nam nhân mà nói chuyện đáng sợ nhất chính là gặp được đối với mình có lòng ái mộ nam nhân trong lòng lo lắng vạn phần lại lần nữa phân phó cho nữa bản đại nhân nhanh một chút phía sau hai làn sóng nhân mã cũng mang theo ý tưởng của họ r a tốc trong hành lang tiếng bước chân của càng ngày càng dày đặc người truy t a đuổi ở nơi này đen nhánh hành lang bên trong sợ rằng không người có thể nghĩ đến lại có thể trình diễn một hồi từ trước tới nay thú vị nhất chạy cự li dài thi đấu dọc theo đường đi vẫn chưa xuất hiện bất kỳ cơ quan vương thế sung lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ ở bảo tàng dưới đất bên trong chạy rất nhanh là đến phần cuối như lịch sử tái diễn một dạng phần cuối là cẩn dạ minh châu cửa thép cửa thép hai bên trái phải lại là móc kéo trải qua lần trước sự kiện vương thế sung trong nháy mắt liền mở ra cái này thiên tả bên phải cửa thép mở rộng ra xuất hiện ở vương thế sung trước mắt là hình một vòng thách thất chính giữa có t r ư ơ n g hình tròn bàn đá đưa có tám cái ghế đá mặt vẽ có một tấm văn hay tranh đẹp thiện tích t ư ở n g tận bảo khố bản đồ càng cho thấy bảo khố cùng trên mặt đất thành trường an quan hệ cái này hình thật tròn phòng ngầm dưới đất có khác bốn đạo thông thường cửa gỗ trải qua trên bản đồ miêu tả vương thế s u n g biết những thứ này cửa gỗ phân biệt đi thông bốn cái tàng bảo thất dưới bàn còn chuẩn bị hỏa thạch hỏa d ậ p cùng giấy than đá lấy cung châm lửa bình quân phân bố ở bốn chu thất trên vách tám ngọn đèn tường đèn vương thế sung vội vã phân phó thủ hạ thắp sáng tám ngọn đèn tường đèn đèn đại minh phía sau lý thế dân cùng còn lại thế lực mọi người cũng tránh hào chạy tới chứng kiến lý thế dân vương thế sung hiện tại thực sự sợ hắn sợ vị này long dương huynh ôm lấy tiền tiêu thai ý tưởng vương thế sung cũng không dám tàng tư vội vã đem hắn biết đến nói cho mọi người mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt đã có người không nén được hưng phấn trong lòng cuồng tiếu không ngừng lúc này tất cả mọi người còn chưa thấy khấu trọng bọn họ nhưng là bảo tàng phía trước chuyện này c ư nhiên bị mọi người không để mắt đến liền lý thế dân cũng đang suy nghĩ lấy đạt được bảo tàng về sau có thể trang bị bao nhiêu đại quân sư phi huyên làm từ hàng tịnh trai truyền nhân cho tới nay được người tôn trọng cho nên cho là mình để ép được trang diện háng giọng một cái cất cao giọng nói các vị bảo tàng là dương tố năm đó thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân lý nên dùng khắp thiên hạ bách tính không bằng mọi người đi đầu đem bảo tàng dọn ra ngoài cho nữa đến thái nguyên lý ra làm cho tần vương trang bị đại quân bình định thiên l i n h giới còn thiên kế tiếp an bình nếu như là bình thường những chuyện khác mọi người nhất định sẽ khen tặng sư phi huyên trạch tâm nhân hậu nhưng hôm nay b à không thể không nói sư phi huyên cũng là một người đáng thương sống người khác cung duy thế giới bên trong liền như cùng sống hư huyễn bên trong giống nhau sư phi huyên ngôn ngữ v ừ a liền nghe được mấy cái châm trọc lao tử l i ề u mạng đương nhiên là vì mình thiên hạ bách tính liên quan gì ta vị nhân huynh này rất rõ ràng là một cá nhân chủ nghĩa giả chính là lao tử nghèo khó thời điểm cũng không phát hiện bách tính để ý tới ta đó là một oán trời trách đất giả lẽ nào bình định thiên giới liền nhất định phải lý thế dân đem bảo tàng giao cho bản đại nhân bản đại nhân cũng có thể đó là một tự đại giả các ngươi từ hàng tịnh trai mắt bị mù c ư nhiên tuyển trạch lý phiệt bất quá cái kia đều là chuyện của chính các ngươi bảo tàng là chúng ta mọi người dựa vào cái gì vận chuyển thái nguyên nghe lời này một cái cũng biết vị nhân huynh này đối với từ hàng tịnh trai không phải giúp đỡ chính mình mà chống đỡ lý phiệt sâu có thành kiến một số cái thanh âm truyền đến sư phi huyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người nàng không minh bạch vì sao người sẽ trở nên nhanh như vậy lý thế dân cũng biết không có thể phạm vào nhiều người tức giận cũng không mở miệng trợ giúp sư phi huyên mọi người cãi nhau âm thanh không dứt bảo tàng còn không có chân chính thấy liền đã có chút nội đấu dấu vết lúc này rốt cục có người nói một cái tính kiến thiết ý kiến các vị Bảo bốn tàng nếu phân chương á i t á cái c h thất, cái kêu mọi kêu n g ờ i i l đi vào c n một trăm mười chín khấu trọng hiện thân như vậy có tính kiến thiết ý kiến đương nhiên phải đến rồi mọi người nhất trí tán thành mọi người ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi vô cùng không tín nhiệm nhất tề đi vào bên trái một cái t à n g bảo thất lý thế dân cũng biết dưới loại tình huống này dựa vào bản thân những nhân thủ này không có khả năng độc chiếm bảo tàng cho nên không thể làm gì khác hơn là theo mọi người đi vào từ hàng tỉnh trai nhân chịu phạm thanh huệ phân phó toàn lực ủng hộ lý phiệt cũng theo lý thế dân tiến vào tại chỗ cũng chỉ còn lại có sư phi huyên còn ngây ngốc đứng lúc này nàng lần đầu tiên đối với sư môn tuyển trạch sinh ra hoài nghi lần đầu tiên đối với nhân tính đáng ghê tởm có giải thích của mình mọi người đi vào tàng bảo thất nơi đây rộng không nớt bốn phía d ù n g d ạ mình châu vì làm đẹp sáng sủa không gì sánh được làm người ta nhìn mà than thở thủy biết dương công bảo tàng thật là danh bất hư truyền chính diện là vô số dương lớn đặt trước mặt nhất cái dương mở rộng ra hoàng kim ba toàn bộ là vàng trói l o ạ i hoàng kim xem loại tình huống này còn lại cái dương cũng nhất định cũng là hoàng kim nhiều cái dương như vậy hơn nữa còn có còn lại ba cái tàng bảo thất giá trị bao nhiêu có thể tưởng tượng được cho dù ở tràng đều là khắp nơi thủ lĩnh thường thấy chân kỳ dị bảo có thể số lượng như vậy hoàng kim bày ở một chỗ đối với đánh vào thị giác thực sự quá cự đ ạ i mọi người hưng phấn la hét ha ha ha ba hoàng kim a phát tài rồi chúng ta phát tài rồi trời xanh có mắt thổ tông có linh a nhìn ra được vị nhân huynh này đã nằm ở điên cuồng trạng thái a ba là ai đánh lén ta thanh âm hưng phấn bên trong sen lẫn một cái cùng người khác bất đồng kinh sợ tiếng ha ha động thủ theo không biết người phương nào khẩu hiệu trong đám người hơn mười người thả ra vô số phi đ a o bán về phía vẫn còn hưng phấn trong mọi người bảo tàng phía trước mọi người chỉ lo hưng phấn chút nào không phòng bị người chúng chiêu vô số kể còn thừa lại thế lực thủ lĩnh rốt cục nhận ra ra chiêu người là hoàng hải phái người không sai ra chiêu nhân toàn bộ ăn mặc hoàng hải phái phục sức làm sao có thể hoàng hải phái luôn luôn không tranh quyền thế hơn nữa trong phái cũng không cao thủ chỉ nghe đàn ông dẫn đầu cười nói hanh chúng ta hoàng hải phái ẩn nhẫn nhiều năm lúc đầu chỉ là muốn đến xem lần này đại chiến thuận tiện quan sát một chút cái nào phương thế lực đáng giá đầu nhập vào không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn không sai bản phái cao thủ không nhiều lắm có thể là ám khí cũng không thiếu vừa dứt lời đàn ông dẫn đầu lại ném ra một ít không biết tên tiểu trâm tiểu trâm vừa mị lại ngắn vô cùng không dễ dàng thấy rõ ràng có rất nhiều người đều trúng chiêu bất quá bọn hắn không thèm để ý chút nào chỉ bằng ngươi những thứ này tiểu trâm cũng muốn giết chết chúng ta nhiều người như vậy quả thực ý nghĩ kỳ lạ đắc tội chúng ta nhiều người như vậy các ngươi hoàng hải phái về sau đường n g h ĩ có đất đặc t h â n những người này sau khi nói xong c ư nhiên thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết ha ha vật ấy không đủ để trực tiếp giết làm hại nhân mạng có thể lên mặt sức củ từ lại có thể những thứ này củ từ đều là ta hoàng hải chồng kịch độc không gì sánh được không có thuốc nào chữa được còn như đắc tội các n g ư ờ i hai anh chỉ phải lấy được bảo tàng tất cả đều là đáng giá ta có thể ở thời gian cực ngắn bên trong thành lập được vô số hoàng hải phái cùng lắm thì không tại trung nguyên cũng được đàn ông dẫn đầu một bên phát t r â m một bên đắc ý nói hoàn toàn chính xác mỗi cái môn phái đều có nó giá trị tồn tại hoàng hải phái tồn tại nhiều năm như thế nào lại không có chút tẩn dấu gì đó đâu mọi người tại đây thấy tình thế hiểm ác như vậy liền muốn chạy trốn nhưng là lại luyến tiếc đã dễ như t r ở bàn tay hoàng kim cho nên có người ôm cầm một điểm lại đi tâm tư nhặt lên mấy căn vàng thỏi liền phi xông ra những người khác cũng bắt t r ư ớ c dồn dập đi lấy thỏi vàng m ấ y bỏ công sức đại mở ra một dương thỏi vàng sẽ không có lúc này có người đi mở còn lại cái dương mở dưng ơ ra bên trong cũng không có suy nghĩ trong lòng vật mà là toát ra một hồi khói xanh mở dương chính là cái k i a người trong nháy mắt hút vào rất nhiều lập tức thé trên mặt đất bất động d ị biến phát sinh mọi người nhất tề ngừng tay bất quá vẫn là có người không thể tin được l a n g không phách quải mấy trưởng mở ra còn lại cái dương không bốn trong dương không có vật gì duy nhất giống nhau chính là tất cả đều toát ra khói xanh không tốt tiến vụ có độc chúng ta trúng kế bảo hoàng hải phái nhân mã vạn vạn không nghĩ tới đắc tội thiên hạ rất nhiều thế lực kết quả là cũng là công giá trảng sau khi đi ra ngoài liền bản thân cơ nghiệp cũng sợ rằng không giữ được tăng trí mà bị chết những người này trợt cảm thấy thế gian hắc ám lại không một tia sáng đều ngây ngốc dừng tại chỗ không bao lâu khói độc liền đưa bọn họ toàn bộ độc chết may mắn còn sống sót mọi người chạy ra tàng b ả o thất trở lại thách thất cho đến bây giờ tiến nhập bảo khố nhân mã đã chỉ còn lại có một p h ầ năm n hơn nữa hầu như người người mang thương nội lực mười không còn một sư phi huyên cũng chưa đi đến vào tàng b ả o thất bất quá từ hàng tịnh trai mọi người vội vàng cho nàng kể rõ chuyện đã xảy ra sư môn cuối cùng là sư môn cho dù bất mãn nhưng là đối với mình có công ơn nuôi dưỡng sư phi huyên vẫn là vì sư môn tận trung lấy đối với lý thế dân nói tần vương hiện tại đã rất rõ ràng nơi này là một bảy giờ chúng ta mau mau rời đi nơi đây trải qua một xuya di đà kích lý thế dân cũng sợ đến quá vội vã đáp đ ố i với đ ố i với sau khi nói xong t i ể u vã ngoại bảo v a n h bốn thạch thất đại môn lúc này c ư nhiên đóng cửa đám đông đường lui hoàn toàn phong kín a làm sao bây giờ ta không muốn chết ở chỗ này vứt bỏ phân nửa thủ hạ tính mệnh mà chính mình hoàn sinh còn vương thế sung vẻ mặt đưa đ á m nói phía trước cầu sinh chi lộ bị phong phía sau có khói độc đánh tới mọi người dường như kiến bỏ trên c h ả o nóng đều nóng n ả y sư phi huyên chưa thấy qua khói độc lợi hại tỉnh táo nhất phân tích nói nếu bên trái t à n g bảo thất có độc yên lui lại cũng không đường chúng ta lập tức đi bên phải t à n g bảo thất tiên tử anh minh sư phi huyên lấy một cái nhược trí đều nghĩ ra được chủ ý trong nháy mắt lại trở thành mọi người chủ kiến bị mọi người nhất tề tán thưởng khen tạng bất quá nàng lúc này đã không hề đem những này nói tưởng thật không thèm quan tâm đến lý lẽ mọi người trước phía bên phải bên t à n g bảo thất đi Quả nhiên bên phải phòng bằng đá hình vung cũng không mọi người sợ hãi cái dương mà là từng hàng tình xảo binh khí có thứ tự để còn có một cặp binh khí thật cao xây cùng một chỗ số lượng vô cùng kinh người hiện tại mọi người cũng không có gì vui sướng tâm tình cho dù là thiên hạ thần binh lợi khí đối với ở hiện tại liền có thể hay không sống đi ra mọi người mà nói cũng không có đáng giá gì nhìn trải qua một hồi kích thích cực lớn tất cả mọi người mệt mỏi ngoại trừ sư phi h u y ề n cái khác đội ngũ đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi ai sớm biết bản đại nhân liền không tiến vào thật là xui xẻo nguy hiểm hơi chút vừa qua nghỉ ngơi một hồi vương thế sung lại bắt đầu cầu nhảo bất quá vương thế sung bực tức rốt cục lệnh khiến hắn nhớ tới một cái quên mất người khấu trọng không sai mình là nói cho quân vô thượng chính mình vào đến giúp đỡ khấu trọng nhưng bây giờ hắn ở đâu không hiểu thì cứ hỏi lúc này vương thế sung cũng không giả bộ uy các ngươi nói là bực nào chúng ta vào đến như vậy lâu cũng không phát hiện khấu minh chủ lý thế dân cũng phản ứng kịp đúng rồi cho dù khấu trọng bọn họ bị cơ quan giết cũng sẽ có thi thể a nhưng vì cái gì chung quanh vô tung t h ư ợ n như chưa từng tới một dạng ha ha bản minh chủ mới không dễ dàng như vậy chết đa tạ các vị quan tâm lao vương không lâu sau tìm không thấy liền nghĩ như vậy ta kéo sang sảng vô cùng thanh â m từ một đống thật cao đôi thế binh khí phía sau chuyển đến t r ư ơ n g một trăm hai mươi thạch thất giết chóc mọi người tất cả đều phòng bị đứng dậy sắc mặt nghiêm túc hướng thanh em phát ra địa phương nhìn lại chỉ thấy từ cao đôi thế binh khí phía sau chậm rãi đi tới hơn mười người từ khấu trọng thu tiền sâu thạch chi hiên cùng chúc ngọc nhiên g một tả một hưu theo phía sau lại phía sau là l o à n l o à n các loại chờ người trong ma môn ở đây võ công cao cường thế lực thủ lĩnh cũng rất nhiều tuy là công lực tiêu hao quá lớn nhưng là lực cảm ứng vẫn còn ở mọi người tiến đến thạch thất cư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được binh khí phía sau có bất kỳ khí tức gì ba động tuy là ma môn công pháp quỷ dị Am hiểu ẩn ẩn, khí hơi ẩn ẩn tuy h thể h ở có n i ề người như v ậ cũng không phát hiện một tia chấn、động. có thể thấy được không hiện động, trọng đoàn người này khấu phát thể thấy một tia đều là cao chỗ lai A. thủ. trốn bất thiện Tuy Nhóm người này sớm trốn ở chỗ này, sợ rằng sớm giả bất thiện tuy là sợ ở dương công bảo khố là giả có thể lý thế dân cho rằng khấu trọng mấy người cũng trúng chiêu cho nên ở chỗ này tránh né hướng về phía khấu trọng đám người ôm quyền nói khấu minh chủ mọi người nếu cộng đồng tránh né nơi này làm đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp đi ra ngoài năm ha ha khấu trọng tiếng cười to cắt đứt lý t h ê dân nói tiếp lấy hướng về phía thạch chi hiên cười nói sư phụ xem ra chúng ta vị này thông minh vô cùng tần vương điện hạ còn không có hiểu rõ ràng thế cục hôm nay à nghe khấu trọng nói như thế mọi người tại đây cũng hiểu được không được bình thường một người trong đó thủ lĩnh hỏi khấu minh chủ không biết các ngươi ý muốn như thế nào khấu trọng còn không có đáp lời t r ú c ngọc nhiên một trưởng đánh liền ở thủ lĩnh ngực tiếp lấy quay đầu đối với khấu trọng các loại chờ có người nói nhiều lời vô ích động thủ đi sau khi nói xong t r ú c ngọc nghiêng tay háo cửa bên trong trợt ra lưỡng đạo màu đen sợi tơ tại chân khí quán chú phía dưới hóa thành lưỡng đạo có thể so với tinh kim xích s á t cương nhu do tâm đúng sai như ý hai cái màu đen tơ lụa sợi tơ phối hợp với hát xa quần áo bắt trước như tiên tử lăng không khởi vũ ưu mỹ chiêu số thực sự khiến người ta chút nào vô t â m nghĩ đi phòng bị trong đó sắc ơ thiên ma đại pháp bên trong cao cường tinh thần mỹ hoặc công pháp có thể dùng người thường ở cái này như nhảy múa ưu nhã chiêu số phía dưới chỉ có thể trầm mê ở cái kia bắt chước nhờ ư tiên tử một dạng vũ đạo phía dưới tùy theo bị cái kia ẩn sâu duy băng trực tiếp đeo đầu mà chết t r ú c ngọc nghiên thân hình cực nhanh xuyên toa tại mọi người trong lúc đó dường như tiên tử vũ đạo trong khoảnh khắc liền giết chết mấy người loan loan thấy sư phụ xuất thủ cũng liền vội vàng ra chiêu nàng và t r ú c ngọc nghiên võ công đồng xuất nhất mạnh cũng là s ợ i tơ phất phối thân hình hư huyễn mọi người thấy khấu trọng nhất phương đột nhiên làm khó dễ cũng liền vội vàng chống đỡ song phương đồng thời chiến với nhau vương thế sung thấy tình huống như vậy vội vàng hô khấu minh chủ ta là t r i ệ u quân công tử phó thác đến đây giúp ngươi một cánh tay cũng không cùng khấu minh chủ đối nghịch gì tứ a ba theo hét thảm một tiếng vương thế sung trong nháy mắt ngã xuống đất xuất thủ chính là cách vương thế sung không xa lý thế dân vương thế sung chẳng qua là xem tình huống đối với khấu trọng nhất phương có lợi muốn đầu nhập vào nhưng là lý thế dân cũng không nghĩ như vậy lý thế dân đem tất cả cơ quan mở ra nguyên bản trùng hợp hiểu hết thành vương thế sung sớm có dự mưu cho nên xuất thủ đánh lén vương thế sung tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới chúng chiêu ngã xuống đất quân vô thượng cũng không có phân phó vương thế sung vào đến giúp đỡ khấu trọng có thể khấu trọng cũng không rõ ràng thấy quân đại ca phái đến giúp đỡ người của chính mình bị lý thế dân an t o á n khấu trọng giận dữ bảo kiếm trong tay huy vũ liên tục chém ra mấy người đầu người sau đó hướng về lý thế dân đánh tới lý thế dân cùng khấu trọng võ công hoàn toàn không phải ở một cấp bậc trên bất quá ngắn ngủi hơn mười chiêu đã tràn ngập nguy cơ chỉ thấy khấu trọng một kiếm chém thẳng vào hướng lý thế dân đỉnh đầu kiếm này nếu như phép thật lý thế dân tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi sư phi huyên vội vã lấy sắc không kiếm liên tục phát sinh mấy đạo kiếm khí đánh về phía khấu trọng khấu trọng bất đắc di thu chiêu tránh né ở khấu trọng né tránh chi tế sư phi huyên cứu lý thế dân thay lý thế dân nên chiến khấu trọng cái này vài cái đem lý thế dân sợ đến quá vội vã muốn đi thạch thất bên ngoài chạy mà có chút thủ lĩnh cũng hiểu được tình thế bất lợi không có phần thắng chút nào đồng thời hướng ra phía ngoài chạy đi lúc này vẫn không có động thủ thạch chi hiên bỗng nhiên phát sinh cười dài một tiếng đường này không thông vừa dứt lời thạch chi hiên thân hình đã xuất hiện ở thạch thất cửa đem duy nhất một nói cửa đá vững vàng ngăn chặn phía sau có khấu trọng chúc ngọc nghiên cùng loan loan ở điên cuồng chém mạnh mẽ giết hiện tại mọi người chân khí đều không còn lại bao nhiêu sợ rằng chống đỡ không được bao lâu mà trước người là danh chấn thiên hạ tà vương mọi người căn bản không thể nào tuyển trạch lui ra phía sau chỉ có một con đường chết đi tới mới có một tuyến sinh cơ nhất thời thì có ba gã đại hán nhất tề d ơ lên trong tay vũ khí bổ về phía thạch chi hiên suy bốn ba cây bất đồng binh khí chém trên mặt đất toát ra một hồi hỏa tinh có thể giờ khác này ba gã đại hán không có một chút đắc ý bởi vì thạch chi hiên không thấy ba cây binh khí vừa muốn bổ tới thạch chi hiên trên đầu lúc thạch chi hiên liền quỷ dị từ trước mắt mọi người tiêu thất cứ nhanh ba thực sự quá nhanh thạch chi hiên cứ như vậy ở trước mắt bao người giết chết ba gã đại hán ai có thể đều không phát hiện là thế nào ra tay lúc nào ra tay dùng cái gì thủ pháp chiêu này chính là thạch chi hiên tự nghĩ ra lấy thân thử nghiệm lấy quỷ dị thân pháp dung nhập bất tử â n pháp để cho địch nhân không cách nào biết trước phương vị do đó dành cho một kích trí mạng thạch chi hiên cái kia như đá điêu vậy gương mặt đường nét rõ ràng một c ố như có như không t i ể u ý lẳng lặng nhìn vạn phần hoảng sợ mọi người thản nhiên nói ta không phải đã nói rồi nha đường này không thông đột nhiên mọi người phát hiện trước mắt thạch chi hiên dường như không ngừng biến lớn cả cự chỉ cần cái có chết chính Thạch Chi chiến chỉ câu cái cao người dường như thành nghìn trượng cự nhân, chỉ cần nhẹ nhàng ngón nghiền mình. Hiên không hổ là tà vương, kinh nghiệm phong nói nói, người, liền người phòng tuyến hoàn toàn đánh vỡ,、so、với quân vô thượng mất láo đại tinh thần, giết vô số người mà kinh sợ mọi người cao minh gấp trăm lần. giết giết gấp mọi với đại mọi thể hổ phú, thuật một út tà tâm mất trăm là là mấy đem mà láo lý vô vô võ vỡ, đấu so ba ba số sợ ở thạch chi hiên uy áp giới mọi người dĩ nhiên thực sự không dám ra tay nhưng là cũng không có thể ngây ngốc đứng không thể làm gì khác hơn là vừa quay đầu cùng khấu trọng đám người liều mạng với nhau ở dương công bảo khố bên trong đang diễn ra đơn phương tàn sát đồng thời dược mã kiều bên trên quân vô thượng cùng ninh đạo kỳ lại chiến với nhau lần này cùng lần trước đơn đã độc đấu bất đồng còn tăng thêm một cái bị thương phạm thanh huệ ở một bên liên tục quấy r à y quân vô thượng lần này cũng không nhiều như vậy bận tâm hoàn toàn không cần tiết kiệm nội lực viên nguyệt loan đao nơi tay hướng về phía ninh đạo kỳ hai người chính là mấy chiêu phạm vi lớn công kích chiêu thức ninh đạo kỳ ngược lại vẫn tốt nhưng bị thương phạm thanh huệ hiện tại chính là một cái con t r ồ n g trước ở ninh đạo kỳ lại muốn phòng ngự quân vô thượng chiêu thức lại phải chiếu cố tình huống của nàng dưới ngắn ngủi bốn chiêu ninh đạo kỳ đã bị đao cương cắt cánh tay chảy máu không ngừng quân vô thượng kỳ thực thực sự cực kỳ kính bội ninh nói kỳ phẩm đức cũng thưởng thức hắn tiêu giao hậu thế thái độ tay phải sờ sờ viên nguyện đao p h ò n g đối với ninh đạo kỳ thản nhiên nói đạo sĩ ngươi đi đi chuyện ngày hôm nay ngươi không có bản lĩnh quản chương một trăm hai mươi mốt kế hoạch thành công ninh đạo kỳ nhìn một chút phạm thanh huệ khẩn cầu nhãn thần thở dài nói cảm ơn quân cư sĩ đối với đạo sĩ nhiều lần thủ hạ lưu tình nhưng là quân cư sĩ muốn giết hại nhiều người như vậy thiên hạ nhất định đại loạn không gì sánh được đến lúc đó thiên hạ thương sinh liền phải chịu khổ vì thiên hạ thương sinh b ầ n đạo chỉ có biết rõ không thể làm mà thôi quân vô thượng mặt mang tán thưởng ninh đạo kỳ ta quân vô thượng thư lời của ngươi tin ngươi là vì thiên hạ thương sinh đang ở ninh đạo kỳ cho là có chuyện cơ lúc quân vô thượng rồi nói tiếp đáng tiếc chúng ta mục tiêu bất đồng càng thêm đáng tiếc là ngươi không ngăn cản được ta sau khi nói xong tả trưởng v ẫ n đủ nội lực lấy lôi đ ỉ n h chi thế đánh về phía ninh đạo kỳ mà tay trái nhất h u y ễ n viên nguyệt loan đao xuất hiện trong tay lấy quay về thủ pháp quăng về phía phạm thanh huệ nếu như là toàn thắng thời kỳ ninh đạo kỳ muốn né tránh quân vô thượng một trưởng này đồng thời cứu phạm thanh huệ vô cùng đơn giản nhưng là lúc trước hắn cùng quân vô thượng trải qua một hồi kịch đấu bị một ít nội thương xem quân vô thượng lúc đó tranh đấu hết sau này trạng thái cũng biết ninh đạo kỳ bây giờ nội lực đã tổn hao được vô cùng nghiêm trọng cho nên rơi vào đường cùng ninh đạo kỳ chỉ h ả o chính mình cố chính mình phát huy ra chính mình thân pháp nhảy lên giữa không t r u n g tránh ra quân vô thượng này trường hoàn toàn không để ý tới phạm thanh huệ lại nói phạm thanh huệ hiện tại càng thêm thế thảm vốn là bị quân vô thượng một trưởng bắn trúng ngực nội thương rất nặng bây giờ còn bị quân vô thượng trọng điểm c h i ế u cố đối với mình di chuyển tên nàng lúc này thấy viên nguyện đánh tới c ư nhiên cầm trong tay bảo kiếm đi ngăn cản phải biết rằng viên nguyệt loan đao chính là tụ thiên địa linh khí đúc liên mà thành nếu như dùng đao người c ư ờ n g khí hạo nhiên đạt được đao người hợp nhất cảnh giới vậy thì có như trường hồng quán nhật vô kiên bất tội quân vô thượng cái gì cũng không nhiều chính là khí dương cương nhiều một thân cựu dương thần công đã đạt đến tiền vô cổ nhân cảnh giới mà trong cơ thể còn có viêm dương kỳ công phối hợp viên nguyệt loan đao đơn giản là như hổ thêm cánh mà phạm thanh huệ trên tay bảo kiếm tuy là cũng có chút địa vị nhưng là cũng bất quá miễn cưỡng có thể xưng là thần bình mặc kệ nhân cùng kiếm đều tranh lệch thực sự quá lớn phanh bốn đao kiếm giao nhau phạm thanh huệ bảo kiếm trong nháy mắt cắt thành hai đoạn viên nguyệt cũng không dừng lại theo quân vô thượng vận kỉnh quỹ tích thẳng tắp vận hành phá v ỡ phạm thanh huệ mặt cười a bốn phạm thanh huệ bị quân vô thượng loan đao hủy dung phát sinh kêu to một tiếng cẩn thận phía sau linh đạo kỳ thanh nhâm ở giữa không trung truyền đến phạm thanh huệ phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại chỉ thấy viên nguyệt đang đánh đoạn phạm thanh huệ bảo kiếm cắt phạm thanh huệ mặt cười sau đó lại thẳng tắp bay trở về công kích vị trí chính là phạm thanh huệ hậu tâm phạm thanh huệ tuy là bản thân bị trọng thương nhưng toàn lực lấy bảo kiếm đón đánh viên nguyệt lực lượng bực nào cự đại có thể viên nguyệt nếu còn có thể hoàn toàn dựa theo quân vô thượng ban đầu thiết kế tiếp tục vận hành có thể thấy được lúc này quân vô thượng đao pháp so với trước đây lại nâng cao một bước nhìn không ngừng ép tới gần viên n g u y ệ t phạm thanh huệ đã tránh cũng không thể tránh suy bốn loan đao vào cơ thể thanh âm truyền đến bởi phạm thanh huệ xoay người cho nên đang ở ngực nếu như l i n h đạo kỳ không phải đeo một câu kia loan đao chỉ bất quá biết xen vào phạm thanh huệ hậu tâm nhưng bây giờ phạm thanh huệ thực sự là thần tiên khó cứu ha ha quân vô thượng thấy phạm thanh huệ trúng đao vui sướng cười lớn l i n h đạo kỳ trở lại trên mặt đất cũng không tiến công quân vô thượng bởi vì hắn minh bạch hiện tại nếu như tuyển trạch đánh một trận cùng chịu chết không có phân biệt l i n h đạo kỳ vội vã chạy tới muốn nâng dậy phạm thanh huệ khai khái ba phạm thanh huệ miệm phun tiên huyết ho khan không nớt lúc đầu mặt của nàng cũng đã bị vạch một đao hơn nữa hiện tại mỗi lần ho khan đều từ trong miệng chảy ra một k i a tiên huyết thoạt nhìn cực kỳ khủng bố cũng không tiếp tục phục m ị nữ danh xưng là phạm thanh huệ thấp giọng đối với ninh đạo kỳ không biết nói gì đó quân vô thượng cũng không để ý những thứ này bởi vì vì mục đích của hắn đã đạt được tay trái hấp quá trên đất viên nguyệt quân vô thượng một lần nữa ngồi trở lại thần quỷ bên cạnh nửa canh giờ lại qua cách quân vô thượng tự động c h u y ể n tống thời gian chỉ có nửa giờ phạm thanh huệ quả nhiên có có chút tài năng đều bị thương thành như vậy còn nhịn nửa canh giờ đến bây giờ cũng còn chưa tắt hơi lúc này khấu trọng đám người rốt cục đã trở về chỉ thấy khấu trọng đầy người tiên huyết khóe môi niết lên ký hiệu cứng cười mà thạch chi hiên cùng chúc ngọc nhiên loan loan ba người quần áo như thường ba người trên tay mỗi người dẫn theo một người tuy là ba người cũng không nụ cười nhưng trên mặt mừng rỡ cũng là thế nào cũng không giấu được phía sau cùng ma môn mọi người cũng là vẻ mặt của nhiệt xem bộ dáng của bọn họ quân vô thượng đã biết khó khăn nhất bước đầu t i ê n kế hoạch đã thành công mình cũng có thể xong việc thối lui bất quá quân vô thượng vẫn là mở miệng hỏi thành công khấu trọng cười to nói tất cả thuận lợi tuất ha ha quân vô thượng cũng cất tiếng cười to nói tiếp lấy nói khe với khấu trọng nói hiện tại là tối trọng yếu chính là khống chế tin tức thả ra thời gian nhất định phải tại đồng nhất thời gian làm cho mỗi bên phương thế lực biết được đây cũng là ngươi tứ hải minh phát động thế công thời cơ tốt nhất khấu trọng thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói ra minh bạch quân đại ca thạch chi hiên cũng hiểu được quân vô thượng kế hoạch khó khăn nhất chính là bước đầu tiên hiện tại bước đầu tiên đã thành công trong lòng hết sức cao hứng mỉm cười nói yên tâm đi ta sẽ nhìn hắn ừng có lao thạch cùng âm hậu ở một bên giúp đỡ lấy tiểu tử này bổn tọa đương nhiên yên tâm quân vô thượng vẫn không quên dùng ngôn ngữ đem chúc ngọc nghiên kéo đến một cái trận tuyến lúc này chúc ngọc nghiên cũng tin tưởng vững chắc â m quỷ phái đại hưng đang ở khấu trọng trên người đáp lời quân công tử xin yên tâm nhìn tiếp hướng dược mã kiểu ở trên những người khác hỏi quân công tử bọn họ xử lý như thế nào quân vô thượng còn không có trả lời dược mã kiểu người trên nhìn hôm nay như thế lại chiến như vậy kinh thiên kế hoạch mà còn có thể may mắn tránh khỏi với khó đều là chút người thông minh nơi nào vẫn không do nên lựa chọn như thế nào nhìn chung quanh một chút những thủ lĩnh khác mọi người tập thể quỳ dạp xuống đất đồng nói chúng ta nguyện quy thuận tứ hải minh g i ớ i trướng ở quân vô thượng lấy nhãn thần ý bảo khấu trọng có thể nhận lấy những người này phía sau khấu trọng lập tức chống không xuất hiện lấy hai tay các vị mời bắt đầu các vị đang ngồi ở đây đều là thiên hạ nhất đảng hào kiệt trí mưu chi sĩ hiện nay để mắt tại hạ đồng thời gia nhập vào ta tứ hải minh bản minh chủ cảm giác sâu sắc vinh hạnh khấu trọng cùng mọi người lại là một phen khắc khí xem thấy tình hình như thế phạm thanh huệ lại là phun ra một ngụm máu tươi nhìn tiếp thấy chúc ngọc nghiền tay sách sư phi huyên đột nhiên tinh thần đại trấn lớn tiếng cấp bách hô phi huyên phi huyên đáng tiếc là sư phi huyên không phản ứng chút nào dường như đang ngủ giống nhau t r ú c ngọc nhiên thấy lao địch thủ hiện nay lưu lạc tới mức như thế trong lòng không nói ra được hoan hỉ mỉm cười nói đây không phải là từ hàng tịnh trai trai chủ à làm sao thành bộ dáng này kéo đừng lo lắng lòng tốt của ngươi đồ đệ chẳng qua là bị ta điểm huyệt ngủ mà thôi trai chủ thay nàng giải huyệt ta sau khi nói xong đem sư phi huyên quăng tới t r ú c ngọc nhiên làm sao có thể không nhìn ra phạm thanh huệ hôm nay trạng thái phạm thanh huệ hiện tại đã hoàn toàn không có năng lực giải khai cái gì huyệt càng không có năng lực tiếp được sư phi huyên hắn hiện tại tinh thần đã là hồi quang phản chiếu ngày mai chương một chính là đại đường thiên kết thúc năm chương một trăm hai mươi hai phi thăng xuyên việt phạm thanh huệ tuy là không tiếp nổi có thể bên người nàng còn có một ninh đạo kỳ ninh đạo kỳ phất tay nhất c h u y ể n không biết vận dụng cái gì xảo kình v ư ơ n g lỏng đem sư phi huyên nhận lấy phi huyên phi huyên biết rõ sư phi huyên bây giờ nghe tìm không thấy phạm thanh huệ còn không đoạn gào thét ninh đạo kỳ thấy ban đầu tiên t ử bây giờ bộ dáng này cũng thấy lòng chua sót nhẹ nhàng điểm một cái cho sư phi huyên giải khai huyệt đạo sư phụ ngài làm sao vậy tại sao có thể như vậy a sư phi huyên tỉnh lại về sau vừa mắt chính là phạm thanh huệ tấm kia bị hủy rung mặt viên mắt nhất thời bị nước mắt tràn ngập nước nở nói vi sư không có việc gì phi huyên vi sư hiện tại liền bổ nhiệm ngươi làm từ hàng tỉnh trai trai chủ từ nay về sau từ hàng tịnh trai lấy ngươi vi tôn ngươi muốn đem từ hàng tịnh trai phát dương quang đại nói mấy câu nói đó lúc phạm thanh huệ khắp khuôn mặt là thần thái phạm thanh huệ không hỏi còn lại từ hàng tịnh trai đệ tử thế nào bởi vì nàng rất rõ ràng ma môn làm việc thủ pháp lưu lại sư phi huyên cũng bất quá là muốn dùng để vũ nhục nàng mà thôi còn như những người khác căn bản không cần thiết lưu lại sư phụ ngài mới là trai chủ vĩnh viễn trai chủ phi huyên phi huyên đã sáu sư phi huyên có chút muốn nói lại thôi nói cái này tiểu tiện nhân đã bị ta phế đi võ công t r ú c ngọc nhiên g chen miệng nói cái gì nghe được t r ú c ngọc nhiên g lời ấy phạm thanh huệ lại liên thanh ho khan tiếp lấy trên mặt thần thải hoàn toàn tiêu thất trở nên vô cùng nhợt nhạt hai mắt trợn thật lớn triệt để hết khí liễu một đời bạch đạo cao thủ mang theo vô cùng hối hận chết lần này từ hàng tịnh trai các đệ tử đều mang đến chỉ còn lại có sư phi huyên một người hơn nữa võ công hoàn toàn biến mất về sau ở trên giang hồ có thể nói hoàn toàn không có cái này cái một phái sư phi huyên loạn trạng phạm thanh huệ thi thể khóc giống không ngừng mà ninh đạo kỳ cũng mặt lộ vẻ bị thương hiện tại ma môn thế lớn hơn nữa một cái vô địch quân vô thượng đã không người có thể trị từ hàng tịnh trai cũng xong rồi về sau chính mình sợ rằng một cây chẳng c h ố n g vững nhà sư phi huyên chuyện tạm thời có một kết thúc quân vô thượng vừa nhìn về phía loan loan cùng thạch chi hiên trên tay hai người hai người này theo thứ tự là vương thế sung cùng lý thế dân thời gian huyệt đạo của bọn hắn quân vô thượng nhàn nhạt phân phó nói ôi quân công tử ta nhưng là phụng mệnh lệnh của ngài trước đi chợ giúp khấu minh chủ tuy nhiên lại bị lý thế dân tiểu tử kia đánh lén thành như vậy quân công tử ngài có thể phải làm chủ cho ta à vương thế sung mở mắt ra đã nhìn thấy đứng ở trước mặt quân vô thượng nhất thời giống như là nhìn thấy thân nhân mình giống nhau hủy khuất khóc lóc kể lể lấy, lấy chính mình đem cả nhà của hắn giết sạch hiện tại hắn còn như vậy hành sự quân vô thượng một t r ư ờ n g đánh vào vương thế sung ngực ở vương thế sung không thể tin trong ánh mắt đưa hắn đánh chết thản nhiên nói tiểu nhân vô sỉ tiếp lấy cười nhạt đối với thạch chi hiên nói lao thạch nghe nói ngươi dịch d u n g thuật tinh xảo làm phiền ngươi trang bị vài ngày tên tiểu nhân này không thành vấn đề chứ ha ha minh bạch sát nhân đ o ạ t thế quân vô thượng hảo thủ đoạn a thạch chi hiên cười t ỏ không lớt cũng vậy quân vô thượng trả lời một câu tiếp lấy quân vô thượng nhìn về phía còn lại lý thế dân cười nhạt nói lý thế dân ngươi chưa từng nghĩ có ngày hôm nay chứ lý thế dân biết mình ngày hôm nay không thể không chết đứng dậy vỗ vỗ bùi đất trên người chỉnh sửa một chút ý l i ê quan cùng quân vô thượng chính diện còn đối với về khí thế cư nhiên không yếu thế chút nào bình thản nói ta đích sắc rất hối hận n ă m đó ở thiên tân kiều bên trên ta hẳn là tuyển trạch giúp ngươi ngươi nỗ lực leo lên dùng hết tâm cơ muốn thành vì thiên hạ đệ nhất người ta dùng đao trong tay v õ công của mình cũng muốn trở thành võ lâm đệ nhất nhân ngươi ta mục tiêu gần thế nhưng thủ pháp bất đồng phương pháp của ngươi là nhược trí ngươi đem tất cả thời gian toàn bộ lãng phí ở tranh quyền đoạt thế mà hoàn toàn không để ý bản thân mình tu luyện cho nên ngươi mấy năm này không thành tựu được gì mà ta mấy năm đã dương danh thiên hạ quân vô thượng phút cuối cùng còn đả kích lý thế dân lý thế dân khỏe miệng tươi cười từ chối cho ý kiến quân vô thượng hết sức tò mò muốn biết cái này trong lịch sử hoàng đế trước khi chết cười cái gì hỏi ngươi cười cái gì ngươi cầm cưỡng chế ước thiên hạ mặc dù đang trong thời gian ngắn ngươi có thể khiếp sợ võ lâm thế nhưng lưu tinh trôi qua là không phải sẽ lâu dài tuy là ta v õ công còn kém rất rất xa ngươi nhưng ta có thể khẳng định nếu có cơ hội ngày khác ta sáng chế bá nghiệp tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi lúc này lý thế dân thoạt nhìn thật có vài phần đế vương uy thế e rằng a đáng tiếc ngươi không có, có cơ ó c hội quân vô thượng cũng không phản bác lý thế dân lời ấy là a ta thua lý thế dân nói xong phía sau khoe miệng máu tươi chảy ra ngã xuống đất mà chết loan loan kiểm tra một phen phía sau tiêu mị đối với quân vô thượng nói quân lang h ắ n cắn lưới tự vợ quân vô thượng không có trả lời hướng về phía thương tú tuần cùng đan luyện tinh vậy vây tay thương tú tuần hai người vội vã đi tới đồng thời nói quân đại ca chuyện gì quân vô thượng ở trước mắt bao người ôm lấy thương tú tuần tiếp lấy lại buông nặng ra ôm một hồi đan luyện tinh chậm rãi nói ta phải đi đi đi nơi nào thương tú tuần ngứng mày dự cảm đến không tốt không hiểu hỏi đan luyện tinh lần đầu tiên bị quân vô thượng ôm có chút ngượng ngủng cũng có chút mừng rỡ nghe quân vô thượng lời ấy đại đại liệt liệt nói quân đại ca ngươi muốn đi đâu chúng ta có thể đi chung với ngươi nha quân vô thượng mỉm cười vỗ vô đan luyện tinh đầu về sau đừng như vậy nhầm tính ngươi đã là người lớn ta địa phương muốn đi các ngươi không đi được thế gian so với ái tình càng có sức mạnh chính là số mệnh vừa dứt lời một đoàn bạch quang bọc lại quân vô thượng quân vô thượng cả người tắm nhu hòa bạch quang chậm rãi bay lên bầu trời đây là đây là phi thăng trong truyền thuyết phi thăng ninh đạo kỳ thân là đạo gia cao nhân l i ế c mắt một cái liền nhìn ra bất quá đáng tiếc nhìn lầm rồi quân vô thượng không phải phi thăng mà là đi vị diện khác trong truyền thuyết sau khi phi thăng có thể đắc đạo thành tiên thế nhưng bao nhiêu năm rồi cho dù có pha toái hư không cao thủ cũng chưa từng nghe nói người nào có thể phi thăng thiên liên giới ninh đạo kỳ nhìn một màn này đã lệ nóng doanh t r ọ n g tu đạo c h i tâm càng thêm kiên định hận không thể lập tức vứt bỏ trong tay tất cả tìm một rừng sâu núi thẳm chăm chú tiềm tu ở thạch chi hiên cùng t r ú c ngọc nghiên không gì sánh được hâm mộ và kính ngưỡng trong ánh mắt quân vô thượng càng lên càng cao thương tú tuần cùng đan luyện tinh hai mắt tràn đầy nước mắt yên lặng nhìn quân vô thượng thân ảnh bầu trời cũng không cái gì trang sức nhưng lại làm cho cùng bên ngoài cảm giác rung động khấu trọng đem ta theo như lời s á t nhân vương cố sự truyền khắp thiên h ạ mượn này cơ hội phật môn tất diệt thay ta chiếu cố thật tốt tú tuần cùng nguyện tinh quân vô thượng biết bằng hắn phi thăng cái hiểu lầm này đem điều này hắn nói ra được cố sự chuyển khắp thiên hạ phật môn liền thực sự xong cho nên mượn cuối cùng cơ hội còn phân phó khấu trọng nói là quân đại ca quân đại ca yên tâm có ta khấu trọng một ngày hai vị đại tẩu nhất định không việc gì quân đại ca đại ân đại đức khấu trọng sợ rằng không có cơ hội báo đáp khấu trọng vội vã bằng lòng sau khi nói xong quỳ xuống gõ ba cái khấu đầu khấu trọng vốn định đợi về sau hảo hảo báo đáp quân vô thượng nhưng bây giờ thấy vậy b i ế trong không hội. môn người cùng có cơ、hội. Mọi người tại đây ma đây ấ t nhiều đầu nhập đầu v à khấu t r ọ nhân rồn người xuống đất, hướng về phía quân vô thượng thân ảnh dập đầu không、đớt. Trong phía mã mọc dập dập túi đất, ớt. quỳ đầu về vô lòng đối với khấu trọng hoàn toàn t ự t r u n g đây cũng không phải là chuyện đùa thần tiên ủng hộ nhân vật ai dám không trung tâm tú tuần uyển tinh thế gian lớn nhất lãng mạn chính là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nếu như các ngươi thực sự quên không được chờ ta ba quân vô thượng nói xong ở đại đường câu nói sau cùng phía sau liền biến mất ở phía chân trời Quân đại chương a c ú n nhất định n g g ta chờ i Hai ữ rốt cục n h thượng hứa hẹn, trong lòng kiên quyết nói. Cũng khó trách, thử hỏi, thần nhân e được Cũng quân quyết trong lòng kiên nói. tiên nữ vô ai á d một đ n đến, g đặc b i ệ cổ nhân, càng nhân, trăm hai mươi ba xuân thu võ hiệp tồn tại là trung quốc đặc hữu lịch sử cùng văn hóa hiện tượng cái gọi là võ hiệp bọn họ đều là sinh động ở dân gian xã hội danh táo nhất thời kiếm khách và võ thuận ra sự xuất hiện của bọn họ cùng sản sinh có phức tạp xã hội bối cảnh văn hóa cùng trong lòng nhân tố viễn cổ thời đại vốn có cường hãn dân tộc tính nết nhân dân ở dài dòng trong lịch sử liền lấy sĩ văn võ phân đường xuân thu chiến quốc thời kỳ các nơi chư hầu thủ lĩnh nuôi sĩ làn gió đạt đến đỉnh điểm lại có mặc gia đoàn thể trợ rút kiếm khách và võ sĩ địa vị tăng mạnh từ lấy bội kiếm làm một chủng quý tộc sắc phong nghi thức đó có thể thấy được các quốc gia cao thủ liên tiếp xuất hiện tất cả tỏa sáng tưởng tượng năm đó việt quốc việt nữ chẳng những kiếm kỹ cao siêu hơn nữa còn có một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật lý luận đã từng trả lời việt vương đấu kiếm chi đạo lúc nghị luận đạo h ư u môn hộ cũng có âm dương mở rộng cửa đóng cửa âm suy dương hưng thịnh những lời này rất tốt xiển thuật nội khí một trong là dương hình thể một trong là âm lúc đối địch cần nội ngoại hợp nhất mà dùng vô cùng phù hợp nhất âm nhất dương là vì quyền tê、e、g Hình và phân nữ còn tích Việt nữ về sau còn có tôn rê rê động tĩnh lẫn nhau chế thay đổi liên tục thắng vì đánh bất ngờ kiếm thuật lý luận lao kiếm khách lô thách công bên ngoài kẻ tới sau tống nghệ nhân triệu quốc tư mã thị các loại chờ cũng danh táo nhất thời mà hiện nay quân vô thượng sở đến thời kỳ tối cường kiếm đạo tông sư là tào thu đạo bị người trong thiên hạ danh tiếng làm kiếm thánh thiên sinh t h ầ n lực kiếm thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới mỗi lần luận võ xuất thủ rất nặng cùng với so kiếm giả không chết cũng bị thương kẻ đầu đường xó chợ đều sẽ bị, bị khí thế của nó sợ áp căn bản không có thể ở trước mặt đứng vững phần nhiều là bất chiến mà bại đương nhiên tào thu đạo chỉ là trên mặt nổi cao thủ dân gian cất giấu chút cao thủ gì liền không ai nói rõ phải biết rằng thời kỳ này bách g i a tranh minh nổi danh nhất là mặc gia đạo gia pháp gia binh gia âm dưng gia tung hoành gia các loại t r ờ nay học phái có thể cùng còn lại học phái cạnh tranh muốn nói không có một điểm võ lực đó là không có khả năng tư khổng tử luận mạnh mẽ trang tử luận tay khiến mà chuyển xuống cổ tịch cũng có thể thấy được n à y đại lao nói không chừng đều là chút cao thủ trường thành xây dựng bắt đầu tại xuân thu chiến quốc thời kỳ các nơi chư hầu vì phòng ngự nước khác xâm lấn xây dựng phong hỏa thai cùng sử dụng tường thành liên tiếp tạo thành sớm nhất trường thành về sau các đời quân vương hầu như đều củng cố lấy tu trường thành nó bởi vì dài tới mấy vạn dặm cố lại được xưng làm vạn lý trường thành bạch quang loại lên quân vô thượng xuất hiện ở trường thành trước mặt quân vô thượng bây giờ hình tượng có chút khôi hài Tóc hoàn toàn cao cao hoàn lần ậ p bắt đ u một bộ trôi đầu không liếc không mắt quân vô thượng đã nhìn thấy thật cao trưởng thành trưởng thành đương nhiên không bằng hiện đại d á n g vẻ bất quá vẫn là làm người ta thán phục nó khí thế b ằ n g bạc to lớn quy mô thấy trưởng thành cũng biết cách đoàn người không xa quân vô thượng tâm tình lúc này coi như không tệ thầm nghĩ lần này cuối cùng cũng không đem lão t ử chuyển tới giã ngoại núi hoang đang chuẩn bị du l ã m một phen chợt nghe tiếng kêu thảm thiết cùng roi ra tiếng từ trường thành bên trên chuyển xuống tới a như thế tiền vệ hiện nay đều có người t r ợ sừng hơn nữa còn là giã ngộ hủym bá đạo thực sự quá bá đạo quân vô thượng cực kỳ vô s ỉ thầm nghĩ tiếp lấy theo cầu thang hướng trên trường thành đi càng lên cao đi roi ra cùng tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn đợi đi lên đầu thành tưởng tượng cùng thực tế trên lệnh không thể nghi ngờ là to lớn vào mắt là một bộ nhân gian luyện ngục đồ chỉ thấy vô số tay cầm roi ra an mặc không biết tên khôi giáp sĩ binh đang ở yêu ngũ hát lục mà càng nhiều quần áo lam lũ bình dân đang khiêng tảng đá chuyên trở bình dân cũng không phải là toàn bộ tráng sức lao động mà là trẻ có già có ít nhất quân vô thượng nhìn ra chỉ có một ư ơ i tới tuổi mà già nhất sợ rằng đã bảy mươi tuổi không ngừng có sĩ binh đem đã bị đánh chết hoặc là mẹ chết bình dân thi thể khiêng xuống t r ư ờ n g thành nơi này nhìn tựa như một cái lò s á t sinh nghiền ép làm bình dân chút sức lực cuối cùng phía sau lại đưa bọn họ giết chết quân vô thượng không muốn quản nhàn sự muốn trước tiên tìm một nơi hỏi thăm một chút tình huống rồi nói sau áo của hắn là tùy c h i ề u thời kỳ phúc sức dùng tài liệu thượng thừa chế tác hoa mỹ ở thời đại này chính là tượng trưng của thân phận cũng có trách những người khác bao quát có chút sĩ binh liền cơm cũng không có ăn nơi nào còn đi chú ý cái gì y hề phục bọn lính tuy là rất kỳ quái quân vô thượng tiểu tóc nhưng cũng không dám lan cũng không dám hỏi bởi vì nơi này mặc dù nói là biên giới thế nhưng quản lý cũng không nghiêm cách các đại tướng cũng không để ý nói trắng ra là chính là một cái kiến trúc công trường có lúc hoàn toàn chính xác biết có một ít quý nhân đến đây dò xét lần trước có cái sĩ binh cũng bởi vì nhiều hỏi thăm vài câu mà đắc tội người không nên đắc tội bị chặt cho nên bây giờ không ai dám để ý tới ba ba ba bốn một hồi liên hoàn roi ra vang lên tiếp lấy binh lính quát mắng chuyển vào quân vô thượng trong hai tiểu tử nhanh lên một chút ngươi là không phải là không muốn mệnh đại nhân không nên đánh tiểu nhân đã kinh hai ngày không có ăn cái gì thực sự không còn khí lực quân vô thượng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vẻ mặt hoa loạn toàn bộ diện mục đều thấy không rõ lắm tiểu nam hải đang quỳ trên mặt đất lôi kéo binh lính góc áo đau khổ cầu khẩn ba m ư ơ ba ba bốn ba sĩ binh lại là ba đòn roi r a hung h ă n g quất vào tiểu nam hải trên người trong miệng q u á t mắng bản đại gia còn không có ăn đâu nhanh lên một chút làm việc tiểu nam hải vốn là rách nát quần áo càng thêm tổn hại rất nhiều nơi đều diện ra vết máu quân vô thượng liếc mắt liền nhìn ra đứa bé trai này trước đây liền bị không biết bao nhiêu ám thương cho nên ba đánh xuống sắp bị đánh treo tiểu nam hải không gì sánh được thê thảm có thể mọi người chung quanh lại hai mắt chết lặng thần s ắ c bình thản dường như tập mãi thành thói quen mỗi người làm cùng với chính mình chuyện nên làm cũng không để ý tới cũng không có người nào đứng ra nói chuyện như thế đạo đức không có đó là một cái gì thế giới ta l a lẽ nào chiến quốc chính là cái này dáng vẻ tích quân vô thượng trong lòng lấy làm kỳ dừng bước lại tò mò nhìn chuyện này biết là kết quả gì nhưng hắn cái này dừng lại bước tiểu nam hải lập tức liền thấy hắn sớm liền chú ý tới vị này quần áo hoa mỹ khảo cứu tạo hình đặc biệt công tử thấy quân vô thượng dừng lại lập tức hướng quân vô thượng bỏ tới ba ba sĩ binh không ngừng quất tiểu nam hải còn không ngừng dùng chân đ ạ p hắn hùng hùng hổ hổ nói mau đứng lên làm việc kéo một đầu dài trưởng huyết tuyến tiểu nam hải rốt cục bỏ đến quân vô thượng dưới chân của kéo quân vô thượng ống quần sĩ binh thấy tình hình này quát o lớn mật còn không bông ra quý nhân quần áo ta giết ngươi sau khi nói xong rút ra trên người trường đao bổ về phía tiểu nam hải phanh bốn trường đao chém vào một hai bàn tay bên trên trong nháy mắt cắt thành hai đoạn sĩ binh ngẩng đầu nhìn lên bàn tay chủ nhân chính là trước mắt vị này đổ s ộ thêm không phải chủ lưu công tử vội vã quỳ xuống bồi lê nói tiểu nhân chết tiệt tiểu nhân chết tiệt cái niên đại này dĩ hạ phạm thượng là tử tội Quân vô t h ư ợ n g bằng vào một t h hóa â n t r a n g có t h ể l à m n g ư ờ i ta quỳ x u ố n g không thể không nhận, này nói thể thời cái loại đại là một loại thời đại bi hay. 124, bấy i hay. tra nhiệm vụ vị này sĩ binh hoàn toàn đem quân vô thượng trong vòng trường c h ấ n vơ h ắ n trường đ à o chuyện này loại bỏ chỉ là một nghĩ thầm cùng với chính mình đắc tội trước mắt vị này quý nhân lại nghĩ tới trước đây đồng liêu đắc tội quý nhân sau dưới trang chỉ lo dập đầu nhận nhưng người chung quanh hãy nhìn được hết sức rõ ràng toàn bộ đều ngừng công việc trong tay Nhi. nhìn về phía quân vô thượng bên này sĩ binh căn bản không xin hỏi quân vô thượng thân phận bởi vì t r ê n l ệ n h đẳng cấp đẳng cấp túi xuống người làm sao có thể đi hỏi đẳng cấp cao nhân thân phần đâu thời đại này một cái không phải cẩn thận chính là biết dân mạng quân vô thượng khoát tay háo nhàn nhạt mở miệng nói đứng lên đi sĩ binh vội vã hoang l o ạ n bỏ đứng lên tĩnh đứng ở một bên quân vô thượng tò mò đánh giá dưới chân đã hơi thở mong manh tiểu nam giấu người muốn làm gì tiểu nam dấu lắc lắc rằng giặc quỵ lên thoạt nhìn đã dùng hết sở có sức lực tiếp lấy một đầu dập đầu ngã xuống đất thanh âm cự c tiểu công tử cứu ta tiểu nhân nguyện ý vì công tử làm t r â u làm ngựa làm t r â u làm ngựa ta không cần ngươi còn có thể làm cái gì quân vô thượng vô cùng thưởng thức tiểu nam dấu nghị lực cũng vô cùng thưởng thức tiểu nam dấu tuyển trạch rất rõ ràng nếu như hắn không phải b ò qua tới sớm m u ộ n gì biết chết ở cái địa phương này nhưng bây giờ b ò qua tới có thể lợi dụng chính mình thê thảm câu dẫn ra người ẩn bên trong đồng tình một không kỳ thực tiểu nam giấu cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy hắn chỉ lúc trước nghe một ít lao bá bá nói qua một ít quý tộc công tử thích thu chút nô lệ tùy tùng thấy quân vô thượng y phục cũng biết đây là vị công tử mà vị công tử này bên người cũng không một người cho nên dùng hết lực khí toàn thân chạm thử vật khí cố sự là tốt bất quá là một loại ký thác kỳ thực mỗi bên quốc công tử lại nơi nào sẽ muốn một ít bình dân làm người đi theo hầu lúc đó kể chuyện xưa quân lao bá bất quá là muốn cho tiểu nam giấu một hy vọng có thể tiểu nam giấu lại hoàn toàn tin tiểu nam giấu ngầm đầu yếu ớt nói ta có sức lực vì công tử làm việc ta có lục mệnh có thể thay công tử đi tìm chết tiếp lấy lại một đầu dập đầu xuống dưới liền cơm cũng sẽ không làm thật vô dụng quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng nhưng hắn chưa từng nghĩ là bây giờ cái thời đại này có vài người từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn cơm k h ẻ lại làm sao lại làm cơm đâu chớ đừng nhắc tới thức ăn bất quá quân vô thượng vẫn là quyết định nhận lấy cái này tiểu nam giấu chỉ bằng hắn nghị lực m ở miệng nói thứ này về sau ngươi liền theo bản công tử a nghe nói nói thế tiểu nam giấu vui vẻ không gì sánh được trong mắt chứa nhiệt lệ lần nữa dập đầu một cái tạ tạ công tử thanh toàn cái này đầu dập đầu xuống phía dưới về sau tiểu nam giấu sẽ không có lại s u ấ t hiện thân yếu đối lại đi quân vô thượng biết hắn n g ấ t đi không chị sẽ chết quân vô thượng ngồi sồn người xuống tay trái vận khởi như lai thần t r ư ở n g pháp môn hướng về phía tiểu nam g i ấ u ngực c h ầ m rãi truyền nhân một ít tường hòa khí độ giúp hắn điều trị thân thể đại khái qua hai phút phía sau t i ể u nam g i ấ u mở hai mắt ra nhìn quân vô thượng để ở bộ ngực mình tay trái vội vã muốn né tránh có thể quân vô thượng tay vững vàng để lại tiểu nam g i ấ u trong miệng thản như nói n bình tâm tĩnh khí tiểu nam g i ấ u mặc dù không biết quân vô thượng đang làm cái gì nhưng thân thể cảm thấy không gì sánh được c ấm áp thư thái hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất không biết từ lúc nào bắt đầu đã bị người kéo đến nơi đây làm lao công từ nhỏ đến lớn nhận hết lăng nhục cung áp bách đây là hắn chân chân thực thực lần đầu tiên cảm thấy người với người giữa quan tâm tiểu nam giấu nước mắt rơi như mưa c h ề u khớp nói tạ công tử đại ân quần áo của ta không phải sạch sẽ làm dơ công tử đắt phu đắt tay tiểu nam tạ ngữ nói nực cười nhưng quân vô thượng nghe ra được là có ý gì mỉm cười nói nam nhi đổ máu không đổ lệ dẫu có chết không cầu người lau khô nước mắt bình tâm tĩnh khí nam nhi đổ máu không đổ lệ dẫu có chết không cầu người những lời này từ giờ khắc này thật sâu cứng rắn ở tiểu nam dấu trong lòng bởi vì ở trong lòng hắn đây là trước mắt vị công tử này đối với hắn cái thứ nhất giáo dục lần đầu tiên phân phó lại qua năm phút đồng hồ quân vô thượng mới thu hồi tay trái thản nhiên nói thân thể ngươi quá mức kiệt s ư ớ c về sau nhiều hơn điều trị sẽ không việc gì đi thôi bản công tử dẫn ngươi đi ăn một chút gì ăn cái gì ngắn ngủi ba chữ làm cho nghe tám vô cùng kích động mọi người tại đây đối với tiểu nam dấu ước ao không thôi đều dối rít ước ao hắn tìm được một cái tốt chủ tử thân vì một người cao quý công tử đầu tiên là làm một giới nô lệ tự mình chữa bệnh hiện tại lại dẫn hắn đi ăn cái gì ban đầu càng là dùng thịt tay chấn vỡ binh lính trường đao mặc dù không biết quân vô thượng thân phận nhưng có bản lĩnh cùng nhân từ cái này h a y cái ấn tượng đã thật sâu khắc ở trong lòng mọi người chúng nô lệ bên trong có một cái thoạt nhìn cũng rất nhạy bén nhân mã bên trên quỵ mà nói cầu công tử thu lưu chúng ta cũng nguyện làm cho công tử làm trâu làm ngựa công tử ta khí lực lớn an cũng ít công tử ta sẽ khiêm đá chúng nô lệ không cam lòng tỏ ra yếu kém dồn dập quỳ xuống đất dập đầu quân vô thượng căn bản khinh thường những người này không có trải qua đau đớn người chắc là sẽ không cảm thấy đau đớn quân vô thượng hiện tại chính là như vậy hắn cảm thấy những người này hoàn toàn không phản kháng nhẫn nhục chịu đựng đoạn yếu không gì sánh được đang định cự tuyệt có thể trong đầu h u y ễ n hải chuyển tới thanh n â m lại làm hắn mở miệng n ô n n g ự a thu về len keng nhiệm vụ nhất thống vùng trung nguyên cất thường kinh nghiệm ba ho a vạn nhiệm vụ cực độ bẫy cha hiện tại quân vô thượng hoàn toàn không biết các nơi tình trạng trên tay cũng không một người một con ngựa nếu muốn thống nhất vùng trung nguyên đơn giản là ý nghĩ a kỳ lạ cái này nhiệm vụ quả thực có thể nói là cái không phải khả năng hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng nhiệm vụ kinh nghiệm lại hết sức mê người sợ rằng bắt được khoản này kinh nghiệm lấy phía sau quân vô thượng có thể chân chính phi thăng ông thống khổ thêm vui sướng tâm tình quân vô thượng mặc mặc không nói cầu công tử t h à n h t o à n trên thành tường nô lệ tiếng gào cắt đứt quân vô thượng tâm tư ai mới ở đây cái gì cũng không biết trước làm một nhóm người mã rồi hay nói ông cái ý nghĩ này quân vô thượng mở miệng nói bản công tử quyết định nhận lấy các ngươi kể từ hôm nay các ngươi chính là bản công tử người tiếp lấy đối với bên cạnh sĩ binh nói nơi đây ở đâu có quán ăn bản công tử muốn dẫn bọn hắn đi ăn cơm nghe được quân vô thượng nguyện ý thu lưu bọn họ hơn nữa muốn dẫn bọn hắn ăn nghĩ đến từ hôm nay trở đi liền không còn là nô lệ chúng nô lệ hoan hô không thôi có thể là có người không vui thủ vệ sĩ binh sao có thể thả bọn họ rời đi l i ê n sứ quân vô thượng thân phận cao tới đâu mang đi mấy người thậm chí mười mấy người đều không có chuyện có thể bây giờ chỗ này mấy trăm người nếu như toàn bộ năm ba mang đi cấp trên truy cầu xuống tới trách nhiệm người nào chịu từ đầu tường khác một vừa đi tới một cái thấp bé mặc giáp quân sĩ lm sáu thân cao ở quân không nhìn lên tới thấp bé không gì sánh được hắn y y a giáp t i ể u dáng cùng còn lại sĩ binh cũng không giống nhau phải là một đầu lĩnh nhân vật phía sau còn theo mười mấy cái sĩ binh Quân sĩ đi tới quân vô thượng trước mặt thở dài nói tại hạ là triệu quốc lữ x o á i triệu h ạ quản lý nơi đây sự vật xin hỏi công tử tôn tính đại danh thời kỳ này binh lính b ả o chế trước đây quân vô thượng ở hiện đại một ít trong thư tịch thấy qua mỗi bên hầu quốc trên cơ bản đều là tam quân xây dựng chế độ tam quân bên trong mỗi quân vì một vạn người cộng ba vạn người mỗi quân đưa một quân binh phía sau xưng vi tướng quân 2,500 n g ư ờ i vi sư có sư x o á i năm trăm người vì lữ có lữ x o á i bách phu vì tốt có tốt trưởng hai mươi lăm người vì h à i có hai tư mã năm người làm ngũ có ngũ trưởng chương một trăm hai mươi lăm quân nghị chứ không nói cách khác trước mắt cái này chú lùn còn là một quản lý năm mươi ho nhân tiểu lãnh đạo bất quá quân vô thượng ở tùy triều liền lý thế dân đều chém nơi nào còn có thể cho loại này con kiến cỏ nhỏ mặt m ũ i l ệ n h nhật nói bản công tử thân phận ngươi không có tư cách biết làm sao Bản công tử muốn dẫn những người này đi, ngươi có tử đi, ý kiến chú lùn dù nói thế nào cũng là một năm trăm nhân người lãnh đạo thấy quân vô thượng không nể mặt như vậy l i ê n thân phận cũng không chịu nói trong lòng giận dữ không thôi bất quá vẫn là lần nữa ôm quyền nói công tử ngài muốn đem các loại nhân phu toàn bộ mang đi ta không tiện bàn giao a cũng ngay nếu không giết ngươi quân vô thượng căn bản không muốn cùng những thứ này tiểu dồi xỉ nhiều lời hắn còn phải nhanh dò nghe tình trạng mới an bài x o n g sau này kế hoạch quân vô thượng một lần so với một lần giọng nói trọng chú lùn vô cùng khó chịu bất quá lần nữa nhìn về phía quân không bên trên hoa lệ p h ụ c sức chú lùn hay là không dám sảng bậy hiện tại vào lại không dám lui lại mất mặt chú lùn có chút nóng nảy đông nhiên chú lùn thấy quân vô thượng cái kia đặc biệt trôi đầu lạnh lùng nói ngươi là ngoại tộc tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới chú lùn vội vã nêu lên đầu của hắn đ ổ trang sức không sai quân vô thượng cũng không đồ trang sức một không có bột tóc hai không có màu đầu cái kia t r ố i đầu căn bản cũng không phải là vùng trung nguyên tiểu tóc thời đại này sợ rằng chỉ có ngoại tộc mới có hiếm thấy đa quái con mẹ nó ngươi biết cái gì quân vô thượng là biết cổ nhân đối với ngoại tộc cựu h ậ n trình độ nếu như bây giờ thừa nhận là ngoại tộc vậy sau này tranh bá thiên hạ sẽ mang đến cho hắn vô cùng phiền p h ứ c cho nên lập tức mở miệng phản bác sau khi nói xong thuận tay trụt tới đã đem chú lùn nói ở trên tay chú lùn thân cao cùng quân vô thượng t r ê n lệnh quá lớn bị quân vô thượng giống như bắt tiểu nha giống nhau dẫn theo ngang lưng người lơ lửng giữa không trung hai chân không ngừng đ ạ p loạn trong miệng liền kêu lên vung ra bản x o á i nếu không giết người chú lùn chỉ số thông minh xác thực cùng vóc người giống nhau thấp hắn hiện tại chính mình đều ở đây quân vô thượng trên tay lại khiếu hiêu muốn giết quân vô thượng tiểu nam tàng kinh quá quân vô thượng trị liệu đã đã khá nhiều thấy tình hình này vội vã lấy chính mình cái k i a yếu thân thể ngăn t r ở quân vô thượng trước người trên đầu tràn đầy mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định công tử t h i ề m đi t i ể u nhân vì công tử ngăn t r ở bọn họ ha ha ha hay hay t ố t chỉ bằng ngươi hôm nay gây nên bổn tọa tán thành ngươi quân vô thượng nhìn lúc trước còn nói muốn thuần phục hắn mọi người nhưng bây giờ ở một bên không dám lên trước mà chính là một ga tiểu dấu lại cảm dĩ thân thể ngăn cản chi c ư ờ i to không ngừng mọi người tại đây sợ rằng không có chú ý quân vô thượng tự xưng đã từ bản công tử biến thành bổn tọa cái này cũng đại biểu cho quân vô thượng buông tha những người này chuẩn bị động thủ mở g i ế t quân vô thượng tay trái dẫn theo chú lùn trên không trung hung hăng kén hai vòng tiếp lấy bỏ rơi tường thành a hét t h ẳ m một tiếng một tiếng chầm đục chú lùn đi ngay tây phương cực lạc thế giới hắn đã giết đại nhân mọi người giết hắn đi vì đại nhân báo thủ a theo chú lùn mà đến sĩ binh lớn tiếng la lên chú lùn thủ lĩnh chết tất cả mọi người phải bị phạt chỉ có giết chết người trước mắt mới có thể lập công chỗ tội ôm cái ý nghĩ này bọn lính nhất t ể hướng quân vô thượng lướt đi nhìn một đám đại đầu binh cơ không gì sánh được đơn sơ binh khí hướng mình đánh tới quân vô thượng không chút nào lưu ý còn có lòng thanh thản hỏi tiểu nam giấu vấn đề người tên là gì ta ta không có có danh tự nghe quân vô thượng thanh nhâm ở bên thai mình vang lên tiểu nam giấu không biết vì sao có loại thiếp lòng cảm giác cảm giác được bình thường không gì sánh được hung t à n sĩ binh dường như không có đáng sợ như vậy tốt lắm vậy ngươi sẽ theo bổn toa họ nay di quốc toạ liền cho ngươi một cái tên quân nghị chữ không nghe được quân vô thượng cho mình đặt tên nếu như là lúc trước tiểu nam giấu nhất định không gì sánh được hài lòng có thể tình hình bây giờ lại hết sức không tốt thế nhưng tiểu nam hài hay là trở về nói tạ ơn công tử bàn tên cho tiếp lấy nhắc nhở lần nữa nói công tử thiểm đi thôi công tử thân hình cao lớn nhất định chạy cực kỳ thiểm bọn họ hẳn là đuổi không kịp ngài kiên quyết giả quả quyết t r í hướng kiên định không lay được không giả dũng giả cũng từ quân vô thượng thay tiểu nam dấu lấy tên này đã quyết định chuyển hắn võ nghệ bất quá bây giờ tiểu nam dấu cũng không biết hạnh phúc đã đang ở trước mắt quân vô thượng mỉm cười nói ta chạy vậy còn ngươi ta là công tử ngăn cản bọn họ t i ể u nam dấu s o n g quyền nắm chặt kiên định nói ngươi chống đỡ được bọn họ ta có một cái mạng bằng cùng với chính mình mệnh ngăn chặn bọn họ công tử là được chạy xa tiểu nam dấu chính là lời nói giản dị không gì sánh được lại rất cảm động rất nhiều người đều nói cổ nhân trọng nghĩa van xin hộ đặc biệt trung nghĩa hôm nay quân vô thượng mới thật sâu cảm nhận được hắn bất quá là thuận tay trị liệu tiểu nam dấu một phen liền khiến tiểu nam dấu lấy mệnh bộ dạng đảm bảo không biết nên nói cổ nhân đơn thuần tốt vẫn là quá dễ lừa đem tiểu nam dấu kéo ra phía sau quân vô thượng cười to nói thân hình cao lớn cũng không chỉ là chạy t h i ể m lúc này bọn lính đều đã v ọ t tới quân vô thượng phía trước mấy cái đơn sơ đại kích đồng thời hướng quân vô thượng quét tới đối với những nhân vật nhỏ này quân vô thượng liền tránh né hứng thú cũng không có toàn bộ thân vận khởi cựu dương t h ầ n công trong nháy mắt liền chấn động đoạn mấy người binh khí tiếp như không lưng tìm tòi nắm một các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu quân vô thượng việc buôn bán nghe được quân nghị đồng ý học nghệ quân vô thượng cũng nghiêm túc lập tức cho quân nghị giảng thuật cơ bản nội công võ nghệ sung sục quân nghị cái bụng lúc này không chịu thua kém vang lên một tiếng quân vô thượng vội vã đình chỉ giảng thuật mà quân nghị lập tức quỳ xuống dập đầu không thôi quân vô thượng cực kỳ buồn bực nâng dậy quân nghị một phen hỏi phía sau mới biết được ở thời đại này lao sư địa vị là trí cao vô thượng lao sư là chịu nghệ giải thích nghi hoặc giả kham so với phụ mẫu của chính mình cho nên ở lão sư cho học sinh giảng giải vấn đề lúc học sinh là không thể có bất kỳ vô lý hành vi quân nghị tuy là t u ổ i nhỏ nhưng những thứ này cơ bản đạo lý vẫn hiểu hắn rất sợ quân vô thượng bởi vì chuyện này sẽ không g i á o hắn bản lãnh làm rõ ràng vấn đề phía sau quân vô thượng cười to nói đã đói bụng chính là không thể tránh khỏi không phải cái gì vô lý việc không phải để ý quân nghị ngươi có thể rõ ràng ở đâu có c o n ăn quân nghị nghe quân vô thượng hoàn toàn không trách tội chính mình vô lý ngược lại không để cho mình để ý hiện t e r u i -n, n c u a t u i n, -n e t ở c a n g la hỏi quán ăn rất rõ ràng là muốn cho mình làm ăn quân nghị cảm động không thôi bất quá án dường như quân vô thượng sở liệu giống nhau cũng không biết nơi nào có quán ăn hai người đang nói nói trên đường lớn đi tới hơn mười người phía sau có mấy chiếc xe ngựa xem kỳ tình h ú ố hổ chắc là thương lữ nhìn thấy thương lữ đó chính là nói có cái gì ăn quân vô thượng mang t hai e o quân nghị liền. Vội vàng Vội đi r phía trước, t lớn ế người nói, xin không ăn, ngày ăn, nguyện vốn Quân có hỏi cái tại tại hay hạ hạ h bỏ các vị vào. vô mua. mấy mặt t đồ đẻ Đã ợ n n g g hai ư tạo hình quá mức đặc biệt một người h à o gấm một người quần áo tả tơi thương đội vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng gặp l ử a bán dân người g i ú p tử một cái nhìn như thương nhân phúc hậu trung niên người đi ra thương đội hướng về phía quân vô thượng diễn thi lễ vị công tử này lễ độ chúng ta đương nhiên là có ăn không biết công tử có thể cầm ra bao nhiêu mua cái niên đại này thức ăn đích sắc rất đắt không có khả năng có người không công bố thí cho ngươi quân vô thượng cũng không thèm để ý trung niên nhân vô lý cười nói cái k i a ngươi muốn bao nhiêu trung niên vươn năm ngón tay cũng không nói chuyện hán lập lờ nước đôi vươn năm ngón tay có thể có thể là ngũ cũng có thể là năm mươi thấy tình huống như vậy quân vô thượng cũng biết trung niên nhân chắc là thấy quân vô thượng chỉ có hai người hết sức tốt khi dễ cho nên chuẩn bị bắt chẹt một khoản bất quá lấy quân vô thượng tài sản như thế nào lại lưu ý những thứ này móc ra một đại căn vàng thỏi liền ném đi qua không như trong tưởng tượng bắt chuyện trung niên nhân tiếp nhận thỏi vàng nhìn chung quanh lơ ngơ nói công tử đây là ý gài tiểu mập mạp đối nhân xử thế cũng không thể quá tham quân vô thượng có chút lục phát hỏa lại ném qua một đại đĩnh vàng cho trung niên nhân trung niên nhân cũng bị quân vô thượng cả b u ồ n b ự c đem hai khối lớn vàng vứt trên mặt đất phân phó thương đội nói chúng ta đi thật là xui xẻo gặp cái trước có thất hồn chứng nhân tàng đá vụn cũng muốn mua cái ăn thảo nào hai cái này ăn mặc như vậy kỳ quái thì ra có thất hồn chứng thật xui trung nhân nhân cửa thương cửa thương thầm thì nói chính mình lớn như vậy hai khối vàng được trung niên người vứt trên mặt đất còn nói mình có thất hồn chứng quân vô thượng cũng nổi trận lôi đình càng thêm lục hỏa chính là mình mới thu đồ đệ quân nghị cũng dùng không hiệu nhãn quang xem cùng với chính mình nhìn thấy loại này tình à i quân vô thượng giận dữ hướng về phía trung niên nhân quát lên đem ăn giao ra đây trung niên nhân như là đã đem quân vô thượng trở thành có thất hồn chứng nhân đương nhiên sẽ không lại để ý tới mang theo thương đội một mạch đi thẳng về phía trước gặp phải loại này tình xem đối với lúc đầu tính khí liền không thế nào tốt quân vô thượng mà nói đơn giản là c ư ờ i ở trên cổ hắn thải tâm niệm vừa động thần quỷ xuất hiện ở trong tay vài cái c u ồ n g vũ chém loạn đã đem thương đội giết cái không còn một mảnh tìm ra trong thương đội thức ăn thầy trò hai người vừa ăn vừa ôn hung hăng đổ một khẩu hoàn toàn không có rượu vị rượu quân vô thượng buồn bực nói quân nghị các ngươi người nơi này có phải bị bệnh hay không a như thế hai khối lớn vàng cũng không nhận ra trong miệng nhét tràn đầy quân nghị không hiểu trả lời công tử cái gì là vàng nghe đồ đệ của mình trả lời như vậy lúc này quân vô thượng mới phản ứng được vàng đồ chơi này ở thời đại này là vật hy hán phẩm cũng không phải là thông dụng tiền rất nhiều người căn bản không biết cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua loại này cao cấp biểu diễn thất quốc mỗi người chế tạo có thuộc về mình tiền tệ so với như lao tệ Gì gì đó nói cách khác quân vô thượng giá trị con người ở dân gian căn bản cũng không dễ dùng tiền mặc dù không là văn năng nhưng không có tiền sẽ cực kỳ nhức đầu ở chỗ, ăn cái nào một dạng không lấy tiền mang theo không gì sánh được tâm tình buồn b ự c quân vô thượng không thể làm gì khác hơn là bắt đầu thực hành hắn kiếm tiền đại kế quân vô thượng mở miệng nói quân nghị a no n về sau đi đem thương lữ tất cả thi thể chất đống à công tử c h ồ n g chất thi thể vì sao quân nghị tuy là vô cùng có nghị lực nhưng cũng không đại biểu dám cầm người chết để làm đồ chơi có chút sợ hãi hỏi quân vô thượng nhìn sang quân nghị vẻ mặt sợ hãi cũng không trả lời vì sao c h ồ n g chất thi thể mà là giảng thuật nói biết ta là bực nào lấy cho ngươi tên gọi là quân nghị chứ không à kiên quyết giả quả quyết chí hướng kiên định không lay được cái gọi là dũng giả không ta hy vọng ngươi không e ngại thế giới bất luận cái gì dũng hướng nghi trước nghe được công tử đối với mình chờ mong lớn như thế quân nghị nhất thời cảm giác không hề sợ hãi như vậy đứng đứng dậy tới kiên định đi tới thi thể trước mặt đem thi thể chậm dai trồng chất cùng một chỗ quân nghị tuổi nhỏ khí lực lại không nhỏ không hổ là phạm nhiều năm việc tốn sức nhi nhân không đến mười phút hơn mười người thi thể đã bị hắn trồng chất đến cùng một chỗ xoa xoa mồ hôi chán quân nghị trở lại quân vô thượng bên người công tử chúng ta hiện tại sẽ làm thế nào các loại làm ăn kiếm tiền nói xong câu đó quân vô thượng liền đem thần quỷ gắt gao cắm ở bên trên khoanh chân ngồi trên thần quỷ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần kiếm tiền quân nghị lơ ngơ bất quá không có ở hỏi hắn sợ quân vô thượng chê hắn tê dại t h i ề n liền không cần hắn nữa quân nghị không dám ngồi cố gắng từ bản thân nhỏ yếu thân thể đứng ở quân vô thượng bên cạnh hình như là cảm thấy quân nghị làm như thế quân vô thượng khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười hai người một cái đứng một cái ngồi đại khái đợi nửa canh giờ trên đường lớn rốt của có người ở lại một cái thương lữ từ từ đi đi qua nhìn thấy có người đến quân nghị có chút sợ bởi vì nơi này nhiều như vậy thi thể làm sao có thể giải thích rõ ràng quân nghị còn nhỏ không minh bạch những đạo lý lớn kia thế nhưng nhất cơ bản giết người thì thường mạng vẫn là biết đạo công tử bây giờ còn nhắm mắt lại chắc là đang ngủ ta đổi thiểm đánh thức công tử cùng nhau chạy a nghĩ tới đây quân nghị lắc lắc quân vô thượng công tử có người đ ế n sinh ý rốt cuộc đã tới ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì nhớ kỹ bản công tử lấy cho người tên quân vô thượng mở mắt thản nhiên nói là công tử quân nghị nhớ kỹ tuy là trong miệng trả lời như vậy nhưng quân nghị tâm lý còn là không gì sánh được từ t r ư ơ n g lúc này trên đường lớn đi tới đoàn xe cách quân vô thượng bọn họ còn có chừng hai mươi em mở ngừng dưới tới không ngừng cũng không được à phía trước tích lũy lấy một đống thi thể hơn nữa bên cạnh còn ngồi một cái đại hán đại hán nếu dám ngồi bên cạnh thi thể hơn nữa bên cạnh còn đứng thẳng một cây to lớn đại kích mù tử cũng biết hắn không phải là một hiền lành chương một trăm hai mươi bảy c ấ p xe đường lộ lại là một cái phúc hậu trung niên nhân chạy tới thấy quân vô thượng phiền muộn không gì sánh được làm sao làm ăn đều là bộ dáng này trung niên nhân chiến chiến căng căng đi tới quân vô thượng bên người hướng về phía quân vô thượng được rồi một cái không biết địa phương nào lễ nghi vị công tử này không biết nơi đây phát sinh chuyện gì không quá mức đại sự bản công tử thiếu tiền xài cho nên chuẩn bị làm í tiền t đáng tiếc có vài người liền là không biết điều muốn cùng bản công tử m ạ n h bạo bị bản công tử giết bình thản nói xong lần này nói quân vô thượng tay trái kiếm quá thần quỷ hướng về phía lúc trước thương lữ xe chính là một kích kích khí hoa anh đầu gỗ xe nhất thời bị quân vô thượng đánh cho nắp ấy tựa như chúng một viên đạn pháo giống nhau trận mắt hốc mồm nhìn đầu gỗ xe qua thật lâu trung n i ê n nhân mới hồi phục tinh thần lại đầu tiên là dùng tay xoa xoa đỉnh đầu đứa ra mồ hôi lạnh tiếp lấy rồi hướng quân vô thượng thi lễ một cái công công thử không biết làm cho của ta đoàn xe đi qua cần bao nhiêu đem tiền toàn bộ lưu lại hàng mang đi quân vô thượng căn bản không biết cái thời đại này tiền tính thế nào cho nên trực tiếp tới ngoan thời đại này bán dạo nhân đều là đi phương xa đem tiền toàn bộ đổi thành hàng tiếp lấy trở về giúp bán cho nên trung niên nhân tiền cơ bản bộ phận biến thành hàng trên người cũng không biết bao nhiêu nghe được quân vô thượng này nói vội vã đáp ứng nói được rồi công tử sau đó dường như rất sợ quân vô thượng đổi ý đến cái tài vật đôi cướp trung niên nhân lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy về thương đội tiếp lấy cùng mấy người mang một túi đào tệ qua đây ba trăm mười bắt được tiền tất cả thì dễ nói chuyện khách hàng chính là thượng đế những lời này quân vô thượng vẫn là hiểu mỉm cười nói ngươi cực kỳ biết làm ăn cũng cực kỳ có m ắ t nghi ngờ nhóm đi thôi chúc lao bản sinh ý thịnh vượng trung niên nhân như được đại xá thét thương đội phi thiểm lì khai đại đạo đây chính là quân vô thượng phải làm sinh ý cướp xe đường lộ làm xong đệ nhất đơn sau đó quân không Bên trên một a qua n quân nghị tiếp tục lưu lại tại chỗ cắm xào chờ nước, nơi đây không có linh hoạt cơ cấu cảnh sát, càng không. nên cũng lệnh quân vô thượng không ngại chút nào g theo tiếp tục tại trở hoạt sát, phát đạt thư từ thuật, trở chút tiểu chỗ cho phát xào lưu cấu đây lại lại cắm có cơ Có m kỹ vô k h o ả ngày cực kỳ thiểm đi qua quân vô thượng liền ngông n ê n như vậy ngồi ở trên đường thu bảo hộ phí một ngày lại làm năm sáu đơn x i n h ý dẫn theo có một đại tối đao tệ cười ngây nô g quân nghị chậm rãi cùng lấy đại đạo đi xuống quân nghị tuổi tắc còn nhỏ giá trị quan cùng nhân sinh q u a n cũng không hoàn toàn ngày hôm nay hắn lần đầu tiên biết thì ra kiếm tiền đơn giản như vậy cái này càng làm hắn hơn quyết định học giỏi quân vô thượng thầy bản lĩnh mặc kệ gian nan giường nào mặc kệ cỡ nào thống khổ cũng nhất định phải học giỏi hai người đi rồi hồi lâu mới tìm được một gian nhà dân nói là nhà dân kỳ thực chính là một gian nhà lá chủ nhân chỉ có một người là một gã đại khái bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên trải qua một phen nói chuyện phía sau quân vô thượng mới biết được nơi này là triệu quốc biên cảnh mà hắn chỗ đã thấy trường thành cũng là triệu quốc xây trường thành thời kỳ này là không có có khách sạn thuyết pháp này chỉ có ở nhờ người ta gian nhà nhớ k ỹ quân vô thượng từng xem qua một bản chiếu tịch mặt trên ghi lại ra khỏi cửa trăm dặm liền muốn dự trữ lương thực đi vài trăm dặm liền muốn trước giờ ba tháng bắt đầu tụ lương xuống có vài gia đình cũng sẽ b à y một cái tiểu thực than làm một ít bản buôn bán thuận tiện lui tới người qua đường nhà dân mặc dù không lớn cũng may ngũ tạng câu toàn đơn giản ăn xong một chút vật quân vô thượng cùng quân kiên quyết phân hai phòng mà ngủ làm nhà dân cái kia phá trên tấm ván quân vô thượng kế hoạch cùng với chính mình nên làm cái gì bây giờ phải biết rằng cái này niên đại chức vị đơn giản bằng quân vô thượng bản lĩnh làm tướng quân cũng rất đơn giản nhưng là phải làm đại vương d i ệ t lúc quốc nhất thống thiên hạ liền khói như lên trời đang chú ý xuất thân cùng huyết thống thời kỳ muốn lấy một giới bình dân thân phận làm được đại vương cơ bản không đùa trừ phi đi thảo nguyên đi hung nô nơi đó không nặng huyết thống mà trọng vũ lực chỉ cần ngươi có thể lấy một người dư lực gáp chế toàn bộ hùng trong khoảnh khắc liền có thể thành lập bắt đầu thuộc với chính mình thế lực thế nhưng nhiệm vụ là bẫy cha nhiệm vụ yêu cầu là thống nhất vùng trung nguyên cho nên liền sứ quân vô thượng thống nhất thảo nguyên đối với hắn cũng không hề trợ giúp phải biết rằng người trung nguyên mã từ trước tính bại ngoại muốn lấy người trong thảo nguyên mã xâm lấn vùng trung nguyên đó là vùng trung nguyên nội chiến khó khăn vài lần ai đến cùng phải làm gì vô giải a quân vô thượng là một cái có ạ kế hoạch người ở phía trước vị diện bộ phận vô cùng có kế hoạch tiến hành nhưng hôm nay cảo nát đầu cũng không còn biện pháp một chuyện không phải thuận mọi chuyện phiên lòng tràn trọc lúc quân vô thượng cảm giác được tròm d â u của mình vừa dài không ít ngược lại chút nào không buồn ngủ quân vô thượng ngồi dậy xuất r a viên nguyệt làm dao cạo d â u khiến cho chấm r ã i chớ dâu mép viên n g u y ệ t bực nào sắc bén lúc đầu tâm tình sẽ không tốt quân vô thượng liền tâm phiền cho nên một không cẩn thận phía dưới đem c ầ m quát ra máu sơ c a m một cái vết máu quân vô thượng khí cấp bại phôi nói mẹ mọi chuyện cũng không thuận cái này phá thời kỳ liền d a o cạo dâu cũng không có thật là muốn chết ta chờ các loại d a o cạo dâu nhớ tới d a o cạo dâu quân vô thượng linh quang l ó e lên có chủ ý tự cố cười to nói ha ha ha cảm ơn giao cạo râu tạ tạ tinh ra ngày thứ hai thật sớm tâm tình thật tốt quân vô thượng phải đi gọi xem kiên quyết rời giường ăn lúc này quân kiên quyết đã rửa mặt một cái lại thay một bộ bố ý ỉ thoạt nhìn giống như một tiểu đại nhân giống nhau da thịt ngăm đen mày kiếm mắt sáng quân vô thượng tâm tình tốt cảm giác hết thể đều tốt nhìn quân nghị cười nói không nhìn ra ngươi chính là cái tiểu xuất ca ha ha quân nghị mặc dù không rõ trắng tiểu xuất ca là có ý gì nhưng cũng biết quân vô thượng là đang khen tử mình mỉm cười nói tạ ơn công tử tán thưởng thời gian điểm tâm vấn đề lại nữa rồi nguyên người tới nơi này phải không ăn điểm tâm bất quá có tiền dễ xử lý sự tình đừng nói là điểm tâm có tiền coi như là nửa đêm cơm cũng không thành vấn đề hai người sau khi ăn điểm tâm xong trở lại trong phòng quân vô thượng bắt đầu truyền thụ quân nghị nội công tâm pháp t ừ hôm nay trở đi ngươi gọi ta là sư phụ a bổn tọa quân vô thượng chính thức thu ngươi làm đồ quân vô thượng tùy tiện c ậ u thả ngồi ở giường cây đã nói nói thì ra công tử gọi quân vô thượng quân nghị nghe được công tử tên vội va yên lặng nhắc tới muốn phải nhớ kỹ trong lòng thấy quân nghị ngây người quân vô thượng lại lặp lại một lần bổn tọa nói muốn chính thức thu ngươi làm đồ tiểu dấu chính là tiểu dấu không biết cái gì là khách khí lập tức đáp ứng nói là sư phụ bất quá cơ bản lễ nghi quân nghị vẫn là biết vội va quỳ xuống dập đầu không thôi thấy quân nghị dập đầu dập đầu không ngừng quân vô thượng giơ tay lên nói được rồi đứng lên đi nhớ kỹ bản môn gọi duy tam môn lấy bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn ý bổn tọa chính là trưởng môn nhân ngươi là bổn tọa nhị đệ tử ngươi còn có một đại sư huynh tên gọi là dương quá nếu như về sau có cơ hội có lẽ sẽ thấy mặt thu tên đệ tử này quân vô thượng cũng tưởng niệm nổi lên tại phía xa thần điêu dương quá không biết nói hắn bây giờ tình huống như thế nào có người mại dám chém cánh tay hẳn à có người còn dám khi dễ chính m ì n h đệ từ à quân nghị không minh bạch cái gì gọi là môn phái thế nhưng hiểu tự có người sư huynh gọi dương quá đem tên này lao nhớ kỹ phía sau thấy mình mới bái sư phó đang ở ngây người quân nghị cũng không q u ấ y dày l ặ n g lặng, lặng đ ồ i ở một bên không biết qua bao lâu quân vô thượng mới hồi phục tinh thần lại nhìn một bên đứng l ặ n g lặng quân nghị quân vô thượng thỏa mãn gật đầu bắt đầu chậm rãi giảng giải bắt đầu võ học nhập môn Quân nghị vô chương ù n g t ô vô n minh, quân g h t một trăm hai mươi tám đảm bảo triệu bộ tộc mấy ngày quân nghị cũng đã ban đầu nhập môn kính c ử u dương thần công cũng đã bắt đầu tu tập lúc này không có gì đường tắt có thể đi chỉ có chậm dại đánh chắc trụ cột hiện tại cũng có thể thật đi chính mình kế hoạch quân vô thượng thầm nghĩ hỏi rõ triệu quốc thủ đô hàm đan con đường quân vô thượng mang theo quân nghị hướng hàm đan chậm rãi bước đi một trên đường quân vô thượng làm cho quân nghị lấy mã tặc đạo phỉ luyện công làm cho chính hắn một nhị đệ tử đi chính mình trước đây đường xưa sắt phạt đường ngày nay hai thầy trò cuối cùng đã tới hàm đan cái này hàm đan thành không hổ là triệu quốc đô thành hoàn toàn chính xác đủ lớn chỉ là cao lớn tường thành liền có vẻ hùng vĩ như vậy hơn nữa ngoài thành hai bên còn đồn t r ú triệu binh quân doanh liên miên chập trùng cũng là rất có uy thế trên cổng thành tất nhiên là đầy sĩ binh đang đi tuần không phải quá triệu quốc trải qua trường bình chi chiến đã tổn thương nguyên khí nặng nề hiện tại càng là âm thịnh dương suy quân vô thượng hai người tùy ý tìm một gian t u quán lảng lặng nghỉ ngơi t u quán trong phòng quân n g h ỉ thoạt nhìn lạnh như băng một thân sát khí lệnh khiến muốn phải thân cận người của hắn ngắm mà dừng lại hắn lúc này đang đang cùng quân vô thượng bị hoa ngày hôm qua tiêu diệt mã tặc lúc sử dụng chiêu thức trong miệng nước miếng bắn tung tóe quân vô thượng một cái tát vỗ vào trên đầu hắn xú tiểu tử thu hồi ngươi về điểm này đáng thương sát khí ngươi không phát hiện trên đường tới người người đều cách ngươi rất xa ả g á i g á i chính mình chỉnh t ề tóc quân nghị ngượng ngùng nói sư phụ ta không hiểu làm sao thu lại nói người khác sợ ta há lại không phải là rất tốt sao ba lại một cái tát n g ủ n g ốc ngươi muốn là hoàn toàn lấy g i ế t làm vui lấy sát khí mà tự đắc lâu dài xuống phía dưới ngươi chính là bị sát khí khống chế biến thành một cái chỉ biết là giết hại cơ khí quân vô thượng trải qua lấy đồng tà đế xá lợi sự kiện rất rõ ràng tiếp tục như vậy hậu quả nghe được có hậu quả nghiêm trọng như vậy quân nghị liền vội vàng hỏi cái kia cầu sư phụ chuyển thụ đồ nhi thu liễm sát khí phương pháp toàn bộ ban ngày hai thầy trò đang ở khách điếm vượt qua hoàn toàn không có ra khỏi cửa ban đêm hàm đan cung đình bên trong triệu vương đang một người ngồi ở thư phòng đờ ra chỉ thấy triệu vương khuôn mặt dung mang một ít t i ể u sắc quá độ tái nhợt dung nhan tuần tú nhãn tinh mắt sáng thái dưng rộng tướng mạo đường đường chỉ là hơi ngại đơn bạc bờ môi cũng không đủ nặng nề có điểm xanh lét thiếu niên chút ý vị đỉnh đầu hắn trưởng hình miệng bản trước tròn phía sau đỉnh có vài chục cái chuôi hạt ngọc rũ xuống lấy hồng lục màu tuyến xuyên tổ phú dư hắn quân chủ uy nghiêm trên người long bảo mặc áo dùng tăng q u ầ n dưới dùng điểm đầy nhật n g u y ệ t tinh thần long các loại chờ đồ án hoa lệ phi thường triệu vương người này là gan cực tiểu tham tài hào sắc sinh lục đ u nhược dùng người phương diện c à n g là thị phi không phải phân đảm nhiệm dùng ngoại quốc gian tế triệu mục vì cự l ụ c hầu làm vì mình số một tâm phúc liền không phải bàn cãi hắn lúc này đang suy nghĩ triệu mục buổi chiều cho mình đưa tới hai vị mỹ nhân muốn không bằng làm giữa lúc hắn chuẩn bị đi trước hậu cùng một hôn hai vị đẹp dung mạo lúc một cái thanh âm uy nghiêm từ thư phòng bốn phương tám hướng chuyển đến triệu vương ngươi có biết tội của ngươi không triệu vương bản thân lá gan liền tiểu ở vô cùng an tĩnh trong tính thất trợt nghe một thanh âm từ tứ phương chuyên đến có thể bốn nhìn trái phải cũng không nhiệm tứ bóng người triệu vương kinh hai nói người đến thiểm ngươi đâu không cần tê u thị vệ phía ngoài tất cả đều ngủ mê man thanh m ì bói phân bình thản nhưng phiêu hốt bất định nghe không rõ xuất xử triệu vương ngươi có biết tội của ngươi không uy nghiêm câu hỏi vang lên lần nữa nơi này chính là chính mình vương xương bên trong đề phòng miểu nghiêm nhưng bây giờ có người tìm vào còn đem hết thệ thị vệ làm mê muội nhìn thấy thủ đoạn như vậy triệu vương phản ứng đầu tiên chính là gặp phải quỷ thần muốn từ bản thân tuy là giết không ít người nhưng là không có làm cái gì đặc biệt lớn thương thiên hại lý việc làm sao lại có quỷ thần tìm được chính mình đâu nghĩ đến chuyện không liên quan mình triệu vương cư nhiên ngây ngốc phòng nghỉ gian hỏi đại tiên ngài có phải không tìm lộn người quả nhân cũng không chịu tội a lớn mật triệu vương còn dám nói xạo thanh âm u y nghiêm lại nhiều hơn một phần n g o a n lệ nghe được thanh âm h u n g á c triệu vương sợ đến lập tức quỳ giảm xuống đất hướng về phía thư phòng hỏi đại tiên quả nhân đến cùng có gì sai đâu ngươi là không phải không rõ đảm nhiệm dùng ngoại quốc gian tế triệu mục vì cự lộc hầu ta triệu ra giang sơn đều thiểm bị ngươi thua sạch thanh âm thiếu thêm vài phần h u n g á c thêm mấy phần tức giận triệu vương phản ứng ngược lại là cố gắng thiểm nghe được ta triệu ra giang sơn một câu nói này lập tức hỏi đại tiên là ta triệu thị người trong triệu vương trong lòng may mắn không thôi gặp phải một cái nhà mình thần thiên không quản lý mình có cái gì sai lầm lớn mệnh đều bảo vệ còn thanh âm nói cự lộc hầu là ngoại quốc gian tế triệu vương ngược lại là tự động loại bỏ h à n h theo một tiếng hanh vang một cái cao lớn uy vũ đại hán đột nhiên xuất hiện ở triệu vương trước người đại hán trên đầu cũng không có mang quan một đầu không ngắn không phải tóc dài tán loạn phi ở sau người càng cho đại hán bình thêm vài phần cung ã một thân màu đen hoa phục đẹp y rỉa cho dù kiến thức rộng triệu vương cũng không biết được là lấy cái gì chất vải làm được nhìn thấy tình hình như thế triệu vương trong lòng càng thêm vững tin đại hán thần tiên thân phận h ắ c y rỉa đại hán cũng không nâng g dậy còn quỳ dưới đất triệu vương ngược lại tùy tiện c ầ u thả ngồi lên triệu nhâm vương tọa tích tích tích tay trái vô cùng có tiết tấu đập vương tọa tay vịn mỗi một cái động tính đều giống như vang vọng ở triệu vương trong lòng không biết qua bao lâu triệu vương thực sự chịu không nổi loại này không khí trầm mặc hỏi lần nữa xin hỏi đại tiên có hay không ta triệu thị người trong h ắ c y rìa đại hán cũng không phải trả lời thẳng chậm rãi giảng thuật nói năm đó triệu quốc quân chủ túc hầu triệu ngữ bỏ mình chuyển ngôi cho nhi t ử triệu ung triệu ung cực kỳ khôn khéo chăm lo việc nước chẳng những thừa kế phụ thân hầu ra đại vị càng là tiến thêm một bước thêm con số đại vương được sừng triệu vũ linh vương ngay lúc đó đại triệu tứ hải thái bình dân giàu nước mạnh hắc y ly h nhân nói đến đây mắt lạnh nhìn một chút triệu vương triệu vương nhất thời cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh bất quá hắc y ly h đại hán cũng không động tác tiếp tục nói triệu vũ linh vương từ thụy hào võ có thể lấy nhìn ra là vị cường lực quân chủ triệu quốc hưng thịnh nghiệp c h i chủ phổ biến hổ phục cưới ngựa bắn cung chiếm đất nghìn dặm phương bắc ngoại tộc lúc đó khiếp sợ ta triệu quốc cường đại vài thập niên không dám phạm bên vũ linh vương cũng là duy nhất một cái nghĩ tại tần quốc phương bắc đi qua kỵ binh xuôi nam hoàn toàn diệt vong tần quốc quân chủ vũ linh vương nhiều lần nói binh đánh chiếm nước hắn bởi các loại nguyên nhân khiến cho hắn vô công nhi phản rơi vào đường cùng vũ linh vương không thể làm gì khác hơn là nỗ lực chế tạo quốc nội đề phòng phong phạm với mặt nhưng triệu ung thành lập một tổ chức khổng lồ tên cứ gọi là đảm bảo triệu bộ tộc tổ chức thủ lĩnh từ triệu thị trực hệ con cháu đảm nhiệm đổi họ thành quân mà tổ chức tông chỉ ở chỗ thủ hộ đại triệu giang sơn thủy cố nghìn năm thừa tồn nếu có người hiện đại ở chỗ này nói mã bên trên thì sẽ biết đó là một cũ cố sự trực tiếp đem châu tinh trì bảo lòng bộ tộc thay đổi một cái tên tạo thành một người cố sự triệu vương căn bản không nghe vào loại này cố sự đang cảm thán tổ tiên lợi hại đồng thời đối với đảm bảo triệu một tộc cũng sinh ra cường liệt hiếu kỳ bất quá triệu vương không phải người ngu nghi v ẫ n hỏi vậy vì sao quả nhân chưa hề biết đảm bảo triệu bộ tộc tồn tại bí mật này từ các đời quân vương truyền ngôi lúc truyền miệng hắc y l ì đại hán nhãn mang thâm ý nhìn triệu vương đ ố n g nhiên quát o vương vị của ngươi là thế nào tới chương một trăm hai mươi chín ta là ngươi cái này quả nhân triệu vương vương vị năm đó tới hoàn toàn chính xác không đứng đắn không phải bình thường truyền ngôi tới nghe hắc y l ì đại hán hỏi như thế nói triệu vương liền biết không tốt đại hán chạy dòng nói cũng âm đúng n g ư ờ i cũng không chỉ quốc tài chẳng những l ử a gạt triệu quốc vương vị lên ngôi sau đó càng là nhiệm dũng gian thần khiến cho các nơi dân chúng lầm than quả thật ta triệu thị tội nhân lớn hắc ý rìa đại hán nói xong lấy phía sau c ư nhiên đùng một cái tát quất vào triệu vương trên mặt triệu vương hiện tại vô cùng sợ đống nhiên xuất hiện một cái thần quỷ điện trắc nhân nói cho hắn biết là triệu thị một cái thần bí tổ chức nhân mã lại nói một cái có chút chân thật cố sự có thể dùng hắn nửa ngờ nửa tin Tiếp, lấy chẳng những chất hỏi tội lỗi của hắn càng là trực tiếp đánh hắn một cái tát một tát này lệnh khiến triệu vương đối hắc y rìa đại hán sở giảng thuật cố sự tin tám phần mười bởi vì ở thời đại này n g ư ờ i gặp qua ai dám trưởng quát đại vương lỗ thai quả nhân biết tội bị hắc y rìa đại hán đánh một cái tát triệu vương lỗ thai ông ông tắc hưởng có thể không dám đi quản những thứ khác vội vã quỳ xuống tỉnh tội hiện tại bên trong ở trên thất gỗ triệu vương căn bản không dám có bất luận cái gì vi phạm hắc y rìa đại hán lời nói xoay chuyển ngươi mặc dù là một thùng cơm tầm lục còn chưa làm ra tội gì đại ác vô cùng việc bằng không nay di quốc tọa sẽ đập chết ngươi nhị a nghe được nói thế triệu vương may mắn không gì sánh được mừng rỡ chính mình bảo trụ một mạng đứng dậy vẻ mặt thảo tốt đối với h ắ ghi ở đại hắn nói xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh là thân phận như thế nào h ắ ghi ở đại hắn đã nhưng đã cho thấy là triệu thị tổ chức nhân mã đương nhiên không thể ở xưng ơ hô tiên nhân bổn tọa quân vô thượng là đảm bảo triệu bộ tộc hiện nay thủ lĩnh dựa theo bối phận ta là ngươi vương thúc hắc ý gì ở đại hán bình thản nói vương thúc nhìn xem vô thượng trẻ tuổi tướng mạo lại đối lập mình một chút tướng mạo triệu vương có chút không thể tin tưởng làm sao ngươi có phải hay không còn đang hoài nghi bổn tỏa thân phận quân vô thượng tốt muốn biết triệu vương sở muốn lạnh lùng nói quả nhân không dám triệu vương tuy là trong miệng liền không dám sưng nhưng trên mặt hồ nghi chỉ cần không phải là người mù đều có thể thấy được quân vô thượng đứng dậy tay trái nhất huyễn trên tay xuất hiện một bả luân đao triệu vương thấy tình huống như vậy cho rằng quân vô thượng sinh khí liên thanh hô lớn tiểu vương thúc cớ gì như vậy quả nhân cũng không bất luận cái gì nghi ngờ ánh đao màu trắng trợt lóe lên triệu vương sợ đến nhắm chặt hai mắt không như trong tưởng tượng đau đớn chỉ cảm thấy tay trái ngón tay hơi tê tê cảm giác triệu vương mở mắt nhìn lên thì ra ngón t r ỏ phải đã chuyện của tôi bị phá vỡ đang từ từ nhỏ huyết phá vỡ ngón tay lại chỉ cảm thấy một tia tê dại có thể nhìn ra quân vô thượng đao này tốc độ triệu vương c h e cùng với chính mình nhỏ máu ngón tay vô cùng nghi hoặc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện vương thúc quân vô thượng tay trái nhất huyễn không biết từ nơi nào lại biến ra khỏi một cái chậu đồng trong chậu đồng trang bị đầy thủy quân vô thượng lạnh lùng nói v ư n g làm cái gì chính là đau nhức sở đồ không nhịn được làm sao có thể thành liên đại nghiệp tích một giọt máu đi vào triệu vương hiện tại vô cùng sợ quân vô thượng từ mình thân là đại vương mà vị tiểu thúc nhưng thật giống như chút nào không cố kỵ đầu tiên là lỗ thai hầu hạ tiếp lấy bắt đầu động đao nghe quân vô thượng phân phó triệu vương vội vàng đem giọt máu vào đồng c h ậ u bên trong nhìn kỹ nói xong câu đó quân vô thượng cũng dùng loan đao đưa ngón tay c ắ t huyết lập tức nhỏ vào trong bùn tiếp lấy quân vô thượng xuất ra một cây cây thăm bằng chúc từ từ k h u ấ y đều n bổn tọa mặc dù không lại họ triệu nhưng là tâm nhưng vẫn là ta đại triệu tri tâm quân vô thượng mỉm cười nói là tiểu thúc cho ta đại triệu cơ nghiệp cam tâm cải danh đổi tính quả thật ta đại triệu tấm gương triệu vương bây giờ đối với quân vô thượng ngược lại là vô cùng bội phục phải biết rằng cổ nhân tính danh là rất trọng yếu cải danh đổi tính không phải bình thường sự kiện quân vô thượng vì đại triệu cơ nghiệp dĩ nhiên đổi họ thành quân hy sinh thực sự quá lớn ừng khách khí không nói nhiều nữa ngươi cũng đã biết ngươi sủng thần triệu mục chính là sở quốc gian tế không thể nào đâu cự lộc hầu một ba lại là một bạt thai cắt đ ứ t triệu vương nói triệu vương hiện tại cực kỳ t h ế thảm hai bên trái phải khuôn mặt đều bị quân vô thượng q u ấ t đỏ quân vô thượng một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng ngươi cái phê vật này triệu mục chính là sở quốc xuân thân quân tri tử cố ý phái đến ta triệu quốc làm g i a n tế muốn thăm dò ta đại triệu quân sự bố phòng ngươi vẫn còn bị mông tại cổ lý càng đưa hắn coi là tâm phúc ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không nói đến đây quân vô thượng ném ra mấy khối da dê trên mặt đất chính ngươi xem triệu vương vô cùng p h i ề n muộn chẳng những nói thấp kém nhưng lại phải không ngừng hành lễ càng phải bị đánh ngày hôm nay đối với người hành lễ số lần là từ leo lên đại vương vị phía sau cộng lại nhiều như vậy p h i ề n muộn tuy là p h i ề n muộn nhưng triệu vương không phải dám lên tiếng giảng khởi trên mặt đất cái kia mấy khối da dê sơ lược nhìn một phen phía sau việt vương khi đến sắc mặt đỏ lên da dê là quân vô thượng từ triệu mục trong phủ trồng ra tất cả đều là triệu mục cùng sở quốc thư từ qua lại bên trong chẳng những đem triệu quốc triều đ ỉ n h thế cục quân sự bố phòng từng cái tường thuật đáng giận nhất là là có không gì sánh nổi nhiều triệu vương nói b ậ y quả thực đem triệu vương miêu tả thành một cái cái gì cũng sẽ không bại ra tử cái này đây là thật triệu vương nói đều có chút xỉ g ạ o hắn không thể tin được bởi vì hắn cảm thấy hắn lấy tâm đối xử với mọi người đối đãi triệu mục có thể nói là không gì sánh được tốt tuy nhiên lại bị người cho rằng kẻ ngu si quân vô thượng một bộ hận thiết bất thành cương giọng nói sự thực liền mở ở trước mắt ngươi còn chưa tin quả nhân muốn chém hắn triệu mục quý phủ cao thủ rất nhiều muốn phải che chở hắn thoát đi triệu quốc cũng không chắc chở quả nhân mới là triệu quốc đại vương triệu vương trải qua liền kích thích lần này nổi trận lôi đỉnh ngược lại là biểu hiện ra vua một nước phong phạm quân vô thượng vỗ vô triệu vương bả vai lần đầu tiên t á n thường nói thái độ bốn chín không sai đang tiếp hiện tại triệu mục nắm giữ triệu quốc rất nhiều quyền lực ở triều đình chi thượng đảng vũ rất nhiều muốn một lần hành động diệt trừ hắn chỉ bằng ngươi sợ rằng còn non một chút nói không chừng ngươi không có có thể diệt trừ hắn ngược lại bị hắn phái r a thích khách giết chết hắn phủ đệ ta đi qua bên trong cao thủ rất nhiều kỳ nhân vô số quân vô thượng cố ý khen đại triệu mục thực lực muốn hủ dọa triệu vương vậy phải làm thế nào cho phải triệu vương giận dữ hơi chút dập tắt một ít bị quân vô thượng hù dọa một cái quả nhiên khôi phục mềm yếu người sợ cái gì không phải còn có b u ồ n tọa ạ quân vô thượng rốt cục nói ra mục đích của chính mình nhớ tới quân vô thượng cái kia thần quỷ điện chắc thân thủ triệu vương mừng d ỡ nói đúng rồi quả nhân còn có tiểu thúc ca tiểu thúc xin hỏi quả nhân nên như tứ hành sự hẳn là như vậy như vậy một vương cung thư phòng bên trong truyền ra hai người đích nói t h ầ m cô thanh e m chương một trăm ba mươi triệu quốc nghị đ ị n h ngày thứ hai vào c h i ề u thời gian triệu quốc trên đại điện triệu vương ngồi ở trên đại điện hai bên thì là các đại thần chư hầu còn nhóm ghế chỉ thấy triệu vương hôm nay vô cùng không đúng gương mặt c ư nhiên không còn nữa những ngày qua tái n h ậ n ngược lại hồng nhuận không so với có thể hồng nhuận được hết sức kỳ quái t h ư ợ ự a như bị người đánh hai quyền triệu vương bên trái ngồi mặc hoa phục ố thị ố thị đầu dưới đứng ố ứng nguyên triệu vương bên phải n g ồ i ở cự lộc hầu triệu mục dưới mới vừa rồi là những đại thần khác trên đại điện ngoại trừ triệu vương bên ngoài ố thị cùng triệu mục mới có ngồi bởi vậy có thể thấy hai người bọn họ địa vị ngày xưa ngược lại không phải cảm thấy thế nào hôm nay triệu vương làm thế nào xem thế nào cảm giác không được tự nhiên đại điện bên trên cái này triệu mục lại còn dám ngồi xem ra quả nhiên như tiểu thúc nói không có ta đây triệu vương để vào mắt ta triệu vương vào trước là chủ cho nên thấy thế nào thế nào cảm giác triệu mục không tốt toàn bộ quên mất là hắn năm đó ban thưởng triệu mục châu ngồi cũng đem đồng dạng ngồi ở một bên ô thị loại bỏ lúc này triệu vương mở miệng nói chúng k h a n h ra quả nhân hôm nay cấp cho mọi người giới thiệu một vị đại hiền luận bối phận người này là quả nhân vương thúc theo triệu vương mở miệng đã sợi mô bị triệu vương phân phó thiếp thân thị từ trên ngựa lớn tiếng kêu lên tuyên quân vô thượng lên điện lúc đầu nghe triệu vương đột nhiên nói từ bản thân có một cái vương thúc bây giờ nghe người đi theo hầu kêu to chúng đại thần nghị luận ầm ĩ đại vương lúc nào nhiều một vương thúc không biết ta ngươi biết ta không đúng coi như thật là lớn vương vương thúc làm sao sẽ họ quân đâu hơn nữa tên cái này sao vị này đại thần nói ra lòng của mọi người tiếng quân vô thượng tên này thật sự là lớn bất kính quân tôn cúng trưởng lệnh khiến giả cúng ở nơi này lúc phạt là không thể tùy tiện gọi hơn nữa người này không chỉ có lấy quân làm họ càng lấy vô thượng vị danh thực sự là đối với triệu vương thật to bất kính triệu mục tướng mạo ngược lại thật tuấn vĩ đại qua tuổi ba mươi lại được bảo dưỡng tốt trên mặt một vệ kiếm ngược lại hiện ra nam lục mị lực bằng vào này tấm tướng mạo cũng là bị triệu vương nhìn t r ú n g nguyên nhân thích trưng diện c h i tâm mọi người đều có nha triệu mục có thể làm được cự lộc hầu cái này cái vị trí dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào tướng mạo thật thôn thật đoán cũng là có hán đương nhiên cũng biết quân vô thượng tên này không thích hợp đêm qua nghe được trong cung tin tức truyền ra đại vương không biết sao giết chết chính mình sở đưa đi hai vị mỹ nhân tuy là chuyện không liên quan mình nhưng nếu là bởi vì việc này gây nên đại vương đối với mình có cái gì không tốt quan điểm vậy cũng không tốt này lúc nhìn thấy vuốt mông ngựa biểu trung tâm cơ hội đã đến triệu mục đứng dậy nghĩa t r á n h ngôn từ nói đại vương người này dám lấy quân làm họ vô thượng v ì danh thực sự là đối với đại vương đại bất kính hơn nữa người này cũng không họ triệu như thế nào sẽ là đại vương vương thúc có phải hay không là có tiểu nhân che đậy đại vương mời đại vương minh quan sát triệu mục nói công bằng gây nên ở đây chúng nhiều đại thần tán thành đồng thời đứng ra thân hình không người nói mời đại vương minh quan sát đại thần nhờ như vậy cảm thấy mới có thể đứng ra lên tiếng chống đỡ triệu mục nhưng là ở bây giờ triệu vương trong lòng thì không phải là cái ý nghĩ này quả nhiên dường như tiểu vương thúc nói triệu mục này nhân lang tử giã tâm à cứ nhiên lôi kéo nhiều như vậy đại bỏ rơi nếu không phải là vương thúc nhắc nhở quả nhân còn bị che tại kê bên trong vừa nghĩ tới ngày hôm qua trên giấy ra dê viết nội dung vừa nghĩ tới triệu mục còn muốn giết mình mà lấy mà thay vào triệu vương cơn tức liền tăng tăng b ư c lên vô nhâm tọa tay vịn giận dữ nói tiểu vương thúc thân phận không thể hoài nghi việc này là ta triệu thị bí tân ai dám có dị nghị chém cái này triệu vương một phen ngọn lửa vô danh cháy sạch mọi người lơ ngơ đại vương ngày hôm nay làm sao giống như ăn quá thời hạn xuân dược giống nhau làm sao rồi đây là tình huống gì triệu mục thấy vỗ ngông ngựa đến chân ngựa bên trên vội vã lui về chỗ ngồi mà chúng đại thần thấy nhất có phân lượng cự lộc hầu cũng không kiên trì cũng cùng nhau lui về lần này động tác ở triệu vương trong mắt lại trở thành bọn họ cấu kết chứng cứ rõ ràng ô thị cùng cự lộc hầu từ t r ư ớ c không hợp nhau thấy nay thiên đại vương c ư nhiên không nghe cự lộc hầu lời nói tâm trong mừng rỡ vội vã đứng ra thân hình kể cả nhi tử cùng nhau không người nói đại vương anh rõ ràng định mình rõ ràng quan sát vật nhỏ sao lại có bất kỳ sai lầm nào ô thị vóc người rất là dài rộng trên đầu mang cao quan bên trên mặt càng là nạm không ít bảo thạch trên người đeo vàng đeo bạc so với triệu vương còn muốn có phái đoàn thật lâu người đi theo hầu mới đưa nhân vật chính của hôm nay mang theo tràng quân vô thượng một đến trên đại điện liền hấp dẫn mọi người hết thẻ ánh mắt cao thực sự quá cao quân vô thượng thân hình cho mọi người để lại khắc sâu ấn tượng nhìn thấy quân vô thượng triệu vương như b i ế n sắc mặt m ở dạng cười đến giống như hoa nhi giống nhau sán lạng vương thúc ngài tới rồi tứ ngồi triệu vương há miệng người đi theo hầu chạy gãy chân mới vừa đem quân vô thượng lĩnh lên điện tiếp thân người đi theo hầu lại liền vội vàng đưa qua một cái ghế quân vô thượng chắp tay nói thật vương điện tiếp lấy không thèm quan tâm đến lý lẽ đại trên điện chúng đại thần tuy tiện cẩu thả ngồi ở trên mặt ghế lần này động tác lần nói chuyện này lại thấy mọi người sửng sốt một chút đây là tình huống gì tại sao có thể như thế bất tôn trọng đại vương đây cũng quá một triệu vương lại hết đồng không thèm để ý hướng về phía mọi người cất cao giọng nói chúng khanh ra vị này chính là quả nhân vương thúc quân vô thượng ngày hôm nay quả nhân chủ yếu nhất là cho các khanh giới thiệu một chút vương thúc mặt khác lại cho vương thúc gan bài một cái chức vị nói đến đây triệu vương đem ánh mắt liếc ô thị không biết chúng khanh có đề nghị gì mời nói thoải mái ô thị bực nào đanh đá chuông loa nhìn thấy triệu vương ánh mắt cũng biết là làm cho mình nói chuyện xem triệu vương hình thái độ ô thị đã biết hẳn là đem quân vô thượng chức vị hướng cao cả đứng ra đoàn người hướng về phía triệu vương hành thi lễ quân công tử là đại vương vương thúc thân phận cao đ ắ t lý nên sắc phong làm đại triệu vương thúc trường hàm đan thủ quân lời vừa nói ra đại điện một hồi nghị luận ở m ý, phải biết rằng hàm đan là năm trăm chín mươi ba triệu quốc thủ đô trường hàm đan thủ quân cái quyền lợi này căn bản là không có người đã từng cũng là lần đầu tiên xuất hiện thủ quân hai cái chữ bao gồm vương thành cấm quân cửa thành vệ hàm đan ra chiến binh quân các loại c h ờ lớn như vậy quyền lợi giao cho một cái không biết tên người chúng đại thần sao sẽ tâm phục đặc biệt triệu mục triệu mục ánh mắt đều đỏ lên vương thành cấm quân hắn vẫn muốn nhúng tay có thể tay vẫn không chen vào lọn thế nhưng cửa thành vệ vẫn là hắn trông coi ỗ thị lợi này chẳng khác nào muốn phân hắn quyền nhưng là triệu mục gió triều nào theo triều n ấ y kỹ năng cao cường nhìn thấy triệu vương tràn ngập nụ cười khuôn mặt đã minh bạch sự tình không thể trái đứng ra thân hình mỉm cười nói ỗ thị nói thật phải bất q u á chúng đại thần cũng không biết quân vương thúc thủ đoạn như vậy hành sự sợ g i a n g lệnh khiến rất nhiều thần dân không phục ca phân quyền lợi của ngươi ngươi còn cười n à y tặc quả nhiên đáng trách triệu vương hoàn toàn không để ý tới triệu ngụ trực tiếp lớn tiếng tuyên bố cứ dựa theo ô ái khanh ý kiến phong quân vô thượng vì triệu ngự vương thúc trường hàm đan thủ quân đặc biệt ở hàm đan ban thưởng phủ đệ một tòa hoàng kim ngàn lượng c u n g tiễn b ú a dịu hoàng kim cùng phủ đệ cũng không ngạc nhiên nhưng là cung tiễn b ú a dịu lại nghe chúng đại thần một hồi kinh hãi cái này vương ân cũng lớn được quá phận một chút ta phải biết rằng thời kỳ xuân thu ban cho vật phẩm đều cũng có tầng sâu lần hàm nghĩa cung tiễn b ú a dịu đại biểu cho trinh giết đại quyền cũng đại biểu cho quân vô thượng có thể ở hàm đan đi ngang chương một trăm ba mươi mốt có binh thì có quyền như vậy ban cho liền ô thị cũng bắt đầu đỏ mắt hắn lúc đầu chỉ là muốn á c tâm một cái cự lộc